Vương thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Thất vương gia và quản gia đi ra ngoài lập tức thấy thống lĩnh ngựa lâm quân. Vương thống lĩnh mặc áo giáp màu bạc, uy phong lẫm liệt ngồi trên tuấn mã, theo sau là một đội ngựa lâm quân. Ông hơi nhíu mày, sau đó lại gián ra thật nhanh, hai tay chắp sau lưng, tiếp tục diễn như một vương gia ung dung nhàn dỗi, không hỏi tới thế sự như ngày thường. Ra mắt thất vương gia, vương thống lĩnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hành lễ với thất vương gia. Sau đó sắc mặt nghiêm túc đáp, thần phụng mệnh hoàng thượng, đến lục xoát thất vương phủ, vương thống lĩnh, có thật hoàng thượng muốn lục xoát thất vương phủ không, hay là ngươi nghe lầm, ông âm thầm suy nghĩ trong lòng, hoàng thượng luôn luôn tín nhiệm mình, đột nhiên lại muốn lục xoát vương phủ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thần chỉ phụng mệnh làm việc, mong thất vương ra tha lỗi, vương thống lĩnh đáp một câu gọn lỏn, thất vương ra hiểu, nếu mình... Còn tiếp tục hỏi lý do, chỉ sợ sẽ khiến mọi người càng thêm hoài nghi, hơn nữa những thứ cần che giấu cung đã ở trong mật thất, ông không tin những người này có thể tìm được cái gì. Nghĩ vậy, ông hạ quyết tâm, gật đầu một cái, nói, được, vậy các ngươi vào lục soát đi, mạo phạm, vương thống lĩnh chắp tay, sau đó vung tay lên, ngựa lâm quân ở sau lưng lập tức tràn vào thất vương phủ. Người trong thất vương phủ sau khi nhìn thấy ngựa lâm quân, giật nảy mình, hiển nhiên bọn họ cũng không biết Ngự Lâm quân đột nhiên tới làm gì, trong lúc đó, mọi người cũng suy đoán xem có phải Thất Vương phủ xảy ra chuyện đại sự gì không. Còn Thất Vương ra chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh là lão quản gia, nhìn đám người Ngự Lâm quân lượn qua lượn lại, hai z, các ngươi muốn lục soát thì lục soát, nhưng đừng làm hỏng đồ của Vương phủ đó nha. Lão quản gia thấy đám người Ngự Lâm quân lật tung mọi thứ lên, không nhịn được nói với bọn họ, nhưng đám người Ngự Lâm Quân mải lục xoát, đâu để ý được nhiều như vậy, vẫn như cũ lật loạn hết lên, lật bảy phải hỏng tám, hoàng thượng cho người lục xoát thất vương phủ, không thể chậm trễ. Vương thống lĩnh nhìn thủ hạ lục loát vương phủ, khiến người trong vương phủ kinh ngạc, nhưng mà sau một canh giờ lục xoát, rốt cuộc làm cho vương phủ trở nên bừa bãi, lộn xộn không thể tả. sau đó nghe thấy ngự lâm quân báo cáo, bẩm báo thống lĩnh, tất cả đều bình thường, vương thống lĩnh liếc mắt nhìn. Thất vương gia đứng bên cạnh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, suy nghĩ một chút, sau đó quay người lại, chắp tay với thất vương gia, hơi xin lỗi nói, đã quấy dày thất vương gia, chẳng qua là trước đó vài ngày, hoàng thượng nghe nói có người muốn hãm hại vương gia, ở trong vương phủ ẩn chứa nguy hiểm. Hoàng thượng vì lo lắng cho an toàn của thất vương gia, nên hạ lệnh cho chúng thần tới lục soát vương phủ. bây giờ tất cả đều bình thường, thần sẽ hồi cung bẩm báo hoàng thượng để... Hoàng thượng yên tâm người của thất vương ra biết lời của vương thống lĩnh chẳng qua, là để ngăn chặn miệng lưỡi người trong vương phủ thôi, nhưng hắn cũng biết là không có tác dụng, ngược lại, đã để cho thất vương ra biết một tin tức hữu hiệu, hoàng đế muốn khai đao với mình, nhưng ngoài mặt ông vẫn mỉm cười, cũng chắp tay hướng về phía hoàng cung, dáng vẻ cảm động, hoàng thượng suy nghĩ chu đáo như vậy, khiến bổn vương cảm động rơi nước mắt, vương thống lĩnh không, tỏ vẻ mặt gì? nhưng khi thất vương gia xoay người lại, hắn gật đầu với thất vương gia một cái, nếu tất cả đều bình thường, thần xin phép hồi cung. cáo tử, vương gia, cáo tử. đoàn người ngự lâm quân đến vội vã mà đi cũng vội vã, nếu không phải nhìn thấy khắp nơi đều bừa bộn, bọn họ còn hoài nghi tất cả chỉ là mộng mà thôi. sau khi đám người đó rời đi, thất vương gia quay đầu nói với đám người còn đang hoảng hốt, được rồi, bây giờ nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Vâng, nhận được lệnh của chủ nhân, người hầu của vương phủ đi thu dọn, chỉ một lát sau, vương phủ đã khôi phục lại như lúc chưa bị lục xoát, thất vương ra đứng trong viện một lát, sau đó lập tức vào thư phòng, nói với gã sai vặt, không có lệnh của ta, không cho bất luận kẻ nào vào thư phòng, vâng, gã sai vặt lĩnh mệnh, đứng canh giữ ở ngoài thư phòng, sau khi thất vương ra vào thư phòng, trực tiếp ngồi vào phía sau bàn đọc sách, mài mực, mở giấy, chuẩn bị viết thư nhưng khi ông vừa mới nhấc bút đã nghe thấy tiếng chim bồ câu rất nhỏ, thất vương ra vội vàng đứng lên, bỗng kéo cửa thư phòng ra, nhìn vào phía sau thư phòng, quả nhiên thấy một con chim bồ câu đứng trên cành trúc. ông tiến lên bắt chim bồ câu xuống, lấy mật thư được buộc ở trên chân chim, vừa mở ra nhìn, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào. sau khi thu hồi mật thư sắc mặt thất vương gia trở nên rất khó coi, đứng ngây người một lúc, lâu sau đó vội vã đi về phía vườn hoa. Sau khi đến vườn hoa, thất vương gia nhìn xung quanh, dường như muốn xác định xem có ai theo dõi ông hay không. Sau khi xác định không có ai, lúc này ông mới đi tới phía sau một núi giả, ấn vào một chỗ nào đó, sau đó trực tiếp biến mất ở phía sau núi giả. Sau khi thất vương gia vào núi giả, mấy bóng dáng màu đen thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Xem ra thất vương ra đã bị người theo dõi rồi, bên trong núi giả có rất nhiều, động chia theo nhiều hướng khác nhau, là một mật đạo dài, sâu không thấy đường ra, không biết thông ra đâu, theo phía sau là đám người mặc áo đen rất cẩn thận, vẫn đi theo thất vương ra vào trong mật đạo, mới phát hiện nơi đo có mấy gian phòng, hơn nữa bên trong hình như cất giấu một số thứ, sau khi thất vương ra vào phòng, kiểm tra đồ mình giấu thấy không bị làm sao thì lập tức đi ra khỏi phòng, tới một gian phòng khác. Người mặc áo đen theo sau mới biết, thì ra mật đạo, nối thẳng ra ngoài thành. Mấy người mặc áo đen nhìn nhau, sau đó không kinh động đến thất vương ra, theo đường cũ trở về, mà tất cả mọi chuyện, thất vương ra đều không hay biết. Sau khi thất vương ra ra khỏi thành, một mình đến một cứ điểm nhỏ, sau đó dùng bồ câu đưa thư nói cho Mộc Nguyệt Ly, biết tất cả những chuyện đang diễn ra ở đây, Muôn hắn tính toán trước, quan trọng hơn là, ông muốn báo thù. Con gái Âu Dương Ngự của Lan Quốc dám phá hủy tổ chức tam lăng của ông. Đó chính là kẻ thù lớn nhất, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thất vương gia cho rằng mình đã chuẩn bị chu toàn tất cả mọi việc rồi, nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính. Huống chi hoàng đế quân quốc từ vài ngày trước đã bắt đầu âm thầm hành động. Ngay đêm đó, khi thất vương gia chuẩn bị nghỉ ngơi, sẵn sàng tinh thần chiến đấu, ông lại không lường trước được. Buổi tối đó, mọi thứ đều thay đổi. Hoàng đế sai người giấu mặt giả bộ đánh lén thất vương phủ, mọi thứ giống như là người trong giang hồ ám sát, khắp nơi trả ngập máu tanh, người làm trong vương phủ đã sớm bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, nên dù có chém giết thế nào cũng không phát ra một tiếng động, vẫn cho là mình nắm giữ mọi chuyện, thất vương gia cứ như vậy bị tiêu diệt không một tiếng động, ngày thứ hai, huyết án vương phủ làm chấn động trên dưới Hoàng Quốc. Sau đó quan phủ tra án lại phát hiện ra, trong phủ thất vương gia có mật thất bí mật, dân chúng lại xôn xao thì ra vương gia thanh cao của bọn họ cũng có lòng phản quốc. Cứ như vậy, sau khi thất vương gia chết còn mang trên lưng tiếng xấu, bị mọi người phỉ báng cho đến chết, quân quốc, Phượng Nghi Cung, đập vào mắt là cuộc sống phồn hoa, được xây dựng hoa lệ ở Phượng Nghi Cung, mặc trên người một bộ cầm bào, làn áo dài theo gió lay động. Năm nay tuy đã 40, nhưng lại không thấy dấu hiệu thời gian trên khuôn mặt tuyệt sắc của phương hoa hoàng hậu, bà vừa nhận được tin, còn, chưa kịp mở ra, đã thấy được vui vẻ trong mắt, có thể thấy người gửi thư đối với bà rất quan trọng, các người lui xuống đi, cầm thư, ánh mắt bà hơi lạnh, nhìn về phía đám người đứng cạnh, vâng, bọn họ thi lễ, lui ra, sau khi bọn họ lui ra, Hoàng hậu lập tức đi tới bên giường, sau đó ngồi ở mép giường bóc thư ra xem, nhưng khi bà thấy nội dung trong thư thì cả người cứng đờ, nụ cười sáng lạn lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khiếp sợ cùng nỗi tuyệt vọng. Không, không, không, đây không phải là thật. Phủ định liên tiếp, bà lắc đầu, thư tín từ trên tay bay xuống đất, cả người đã kinh động đến cực điểm. Làm sao có thể? Huynh ấy làm sao có thể chết? Ta không tin, ta không tin. Bà khiếp sợ ngồi xuống nhặt thư tín lên đọc lại một lần lại một lần, lào đảo cho đến khi cảm giác đụng vào bàn, gây nên tiếng vang kinh động đến các cung nữ, thái giám ở bên ngoài, nương nương, đã xảy ra chuyện gì, cung nữ phía ngoài muốn sông vào, nhưng lại không dám, mặc dù hoàng hậu không phải là người ngoan độc, nhưng một khi nổi giận thì cũng làm cho người ta sợ hãi, giọng nói của cung nữ đã đánh thức bà, lau mặt một cái. Dấu thư tín trên người, sau đó nói với cung nữ bên ngoài, người đâu, mời thái tử điện hạ tới đây, vâng, cung nữ bên ngoài nghe được tiếng hoàng hậu, biết bà không xảy ra chuyện gì trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm, xoay người đến đông cung mời thái tử tới đây, sau khi xác định cung nữ đã đi mời con trai đến, bà lại ngã ngồi trên đất, thất hồn lạc phách, dáng vẻ như vậy, hoàn toàn không còn là một hoàng hậu cao quý ngày thường, nắm chặt tay, bà không dám tin. Huynh ấy đã chết, bà nhớ người nọ thích nhất mặc áo màu trắng, đứng trước hoa viên nhìn bà cười nhẹ nhàng, đôi mắt thâm thúy như hố sâu làm lòng bà mê mẩn, khiến bà không kìm được lòng mà yêu hắn, mặc dù hắn là đại ca của bà. Bà vốn muốn đem phần tình duyên này giấu kín dưới đáy lòng, nhưng lại xảy ra, chuyện ngoài ý muốn, hai người uống rượu say, thổ lộ tình cảm với nhau, lúc đó, bà mới biết thì ra ông ấy cũng yêu mình. Không phải là huynh trưởng thương yêu em gái mà là một nam tử yêu nữ tử, bà mừng rỡ như điên, sau khi hôn nhau triển miên cũng không dám đi tới bước cuối cùng, chỉ vì bọn họ là anh em, trong lúc hai người quyết định yên lặng ở bên nhau, không ngờ phụ hoang lại gả bà đến quân quốc, một hôn lễ chính trị, bọn họ từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hai người, không cách nào thay đổi được số mệnh, cũng có nghĩ đến cả hai cùng bỏ trốn. Tìm một chỗ không ai biết cùng nhau sống trọn đời, nhưng không ngờ ngay cả bỏ trốn cũng không làm được, trướng đêm hai người bỏ đi, lại bị mẫu thân phát hiện, bà ấy lên án hai người càng cuối, quyết lấy cái chết ngăn cản, rốt cuộc hai người đành phải thỏa hiệp, gả cho quân quốc xa xôi, mặc dù là hoàng hậu nhưng lòng bà là của ông ấy, mà sau đó phu quân cũng si mê, lưu luyến một nữ tử khác, nàng ta cũng... Sắp sinh con cho Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng tiếp tục sủng ái nàng ta, vậy địa vị của bà và con bà sau này sẽ bị uy hiếp. Sau một hồi tranh đấu tư tưởng, bà lại liên lạc với ông ấy. Lần liên lạc này, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, mặc dù không thể ở chung nhưng bà lại cảm thấy hai người rất hợp nhau. Hơn nữa vì bà, ông ấy đối xử với Ly Nhi như con ruột, khiến bà càng cảm động, những năm nay... Bà đã quen nhớ đến ông ấy, cũng âm thầm cảm kích ông ấy vì những điều, ông ấy làm cho ly nhi, vậy mà nam tử bà toàn tâm toàn ý yêu thương lại bị người hại chết, làm sao bà có thể nhân nhượng, làm sao bà không hận, trong lúc hoàng hậu rơi vào nỗi niềm riêng, thương tâm, tuyệt vọng cùng phẫn uất mộc nguyệt ly cũng từ đông cung tới, mẫu hậu, tiếng của mộc nguyệt ly ở ngoài cửa vang lên, hoàng hậu vội vàng xóa đi nước mắt, ngồi lên ghế, sau đó nói, vào đi. Mộc Nguyệt Ly đẩy cửa vào, sau đó lập tức nhìn thấy mẫu hậu mình ngồi ở cạnh bàn, đưa lưng về phía mình, hắn hạ thấp mi, cảm giác được tâm tình của mẫu hậu, cũng hiểu được mẫu hậu hẳn là đã nhận được tin thất vương ra qua đời, vốn là hắn muốn giấu nhưng bây giờ xem ra không được nữa rồi. Mẫu hậu, người có khỏe không? Mộc Nguyệt Ly đi tới bên người hoàng hậu, không nhìn thẳng vào nét mặt của bà, hắn muốn để lại cho mẫu hậu một không gian riêng của mình cũng không muốn khiến bà thấy khó chịu hay lung túng. Hoàng hậu lại lau mặt, lúc này mới ngẩn đầu nhìn. Mộc Nguyệt Ly, mặc dù trên mặt không có nước mắt, nhưng hai mắt xưng đỏ cũng đã tiết lộ tâm tình của bà lúc này. Hoàng nhi, con nói cho máu hậu biết, hoàng cứu của con đã đi thật rồi sao? Bà còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng những gì trong thư viết chỉ là nhầm lẫn, ông ấy vẫn còn sống, vẫn chờ bà. Mộc Nguyệt Ly trầm mặc trong chốc lát, Nhìn mẫu hậu của mình thật lâu, nhưng không nói lời nào, tâm hoàng hậu lạnh dần, sau đó nở nụ cười khổ, ta rốt cuộc là đã hy, vọng xa vời, biết gió đó là sự thật, lại cứ hy vọng tất cả chỉ là giả, nhưng mà hy vọng rốt cuộc cũng vỡ tan, bà thẳng nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mộng, mẫu hậu, thất hoàng cứu sẽ không chết vô ích, nhìn bộ dạng thương tâm của mẫu hậu, nhớ tới thất vương gia yêu thương hắn, trợ giúp hắn. Mộc Nguyệt Ly khó khăn đứng lên, âm thầm thề, nhất định phải báo thù cho Hoàng Cữu. Hoàng hậu gật đầu một cái, bình ổn lại tâm tình của mình, sau đó mới từ từ mở lời, "Ông ấy chết? Thế nào?" Bà nắm chặt tay áo, người yêu duy nhất đã chết, bà sẽ không tha thứ cho hung thủ hại chết ông ấy, bất kể là ai, bà cũng sẽ không tha thứ. Tin tức từ hoàng quốc truyền đến là, có một nhóm người mặc áo đen đêm khuya lẻn vào Thất Vương phủ, sát hại mọi người. Hoàng đế tức giận, phái người điều tra kỹ càng, kết quả phát hiện thật hoàng cựu cấu kết với kẻ địch bên ngoài, có ý đồ tạo phản, Mộc Nguyệt Ly biết rất rõ, vì trước đó hắn đã nhận được bổ câu đưa thư của thật hoàng cữu. nói do hoàng đế đối với hoàng cữu đã nghi ngờ, cho nên hắn chắc chắn, đám người mặc áo đen đều là do hoàng đế bày ra, là hoàng thượng, hoàng hậu cũng không phải là người xuẩn ngốc, lập tức biết do mối quan hệ trong đó. Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, nhưng hắn càng rõ hơn, thất hoàng cứu ẩn nhẫn lâu như vậy cũng không lộ ra sơ hở gì, mà gần đây hoàng đế lại đột nhiên làm khó dễ, nếu không phải hoàng đế biết chuyện thất hoàng cứu ẩn nhẫn chờ thời cơ thì chắc, chắn có người tiết lộ với hoàng đế, hắn nhất định phải tra rõ mới được. Hoàng hậu nghe thấy thế, đối với người quân quốc càng thêm hận thấu xương, lúc bà chưa xuất giá, quan hệ với các hoàng huynh, hoàng tỷ... Hoàng muội cũng không tốt, chỉ có thất ca là thân nhất với bà. Bà tuy là hoàng hậu nhưng chẳng qua cũng chỉ là đàn bà con gái. Vì vậy lập tức nắm tay con, nói: Lý Nhi, con nhất định phải vì thất hoàng cứu báo thù. Thất vương gia hoàng quốc được mời đến diêm vương điện. Diện kiến, sở ly la bọn họ mừng rỡ chỉ kém không có mở tiệc ăn mừng. Âu Dương tĩnh nhếch môi cười, vừa âm hiểm vừa ngạo mạn, đây chính là kết quả của việc đắc tội với nàng. Sau khi vui mừng qua đi, bọn họ cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiện giờ Diêm Vương đã triệu kiến thất Vương ra ngu dốt, chỉ sợ Mộc Nguyệt Ly cũng sẽ bắt đầu hành động. Nếu tuyên chiến, bọn họ thật sự cũng không lo lắng, dù sao vua hiện giờ cũng là Hoàng đế Mộc khiêm niên, một người không chủ chiến, Mộc. Nguyệt Ly cũng không thể chống lại ý chỉ, chỉ là vừa nhìn thấy Mộc Nguyệt Ly, đã biết hắn là loại người âm hiểm, chỉ sợ sẽ không ngừng có chuyện mờ ám ngược lại điểm này Âu Dương Tĩnh bọn họ tính không sai bởi vì rất nhanh chuyện họ dự đoán thật sự sẽ xảy ra ba tháng sau khi Thất Vương ra chết vẫn không có động tĩnh gì Mộc Nguyệt Ly rốt cuộc cung âm thầm chuẩn bị xong nước cờ để đối phó với Âu Dương Tĩnh người này quả nhiên hiểu được hai chữ âm hiểm nên dùng thế nào mục tiêu không phải anh em Âu Dương Tĩnh mà là vợ chồng Âu Dương Ngự lại nói. Bầu trời hôm nay xanh thẳng, mặt trời lên theo đỉnh đầu chiếu xuống biên quan, tướng sĩ từng người một mồ hôi đổ đầm đìa, âm thầm oán trách ánh mặt trời quá mức cay độc, trong khi đó, Âu Dương Ngự ở trong doanh trại lại chống trọi với khí trời nóng bức để làm việc, thê tử đã mang thai bảy tháng, thế nhưng ông lại không thể ở cạnh, trong lòng dĩ nhiên là ái nấy không chịu nổi, cho nên ông Hy vọng có thể xử lý tốt mọi chuyện trong tay sớm một chút, rồi giao phó với Hoàng thượng. Để xem có thể tranh thủ thời gian sớm trở về cùng thê tử hay không, tốt nhất là có thể nhìn thấy thê tử hạ sinh đứa trẻ. Trong lúc ông đang suy nghĩ đến thê tử, tinh thần hăng hái, thì thấy một tên lính xuất hiện ở cửa, hướng vào bên trong bẩm báo, tướng quân, quân sư thấy khí trời nóng bực, sai thuộc hạ mang trà lạnh đến cho tướng quân, Âu Dương Ngự vừa nghe, thật đúng là cảm thấy nóng đến khó chịu, hơn nữa ông thấy mình cũng có chút mệt mỏi. Vì vậy suy nghĩ một chút, nói, vào đi, vâng, tên lính hai tay nâng cái khay, phía trên để một ly trà lạnh bước vào doanh trướng, sau đó cung kính dâng trà lên, để trên bàn đi, lát nữa ta uống, Âu Dương Ngự nhìn về phía tên lính gật đầu một cái, trong mắt tên lính rất nhanh thoáng hiện vẻ kỳ quái, nhưng Âu Dương Ngự cũng không chú ý đến, vâng, sau đó tên lính để trà xuống, rồi hành lễ cáo lui, một lát, Sau, rốt cuộc Âu Dương Ngự cũng buông bút xuống, bưng ly trà lạnh bên cạnh lên uống một hớp, sau đó cảm thấy một cơn mát lạnh lập tức từ trong miệng tràn vào trong lòng, thoải mái khiến cho ông không nhịn được nhắm hai mắt lại. Một lát sau, ông tiếp tục làm việc, không đoán được lúc mới bắt đầu thì rất tốt, sau này, lại cảm giác đầu mình mất chi giác, mơ hồ đứng lên, Âu Dương Ngự lắc đầu một cái, cố gắng để cho mình tỉnh táo, nhưng rốt cuộc đầu cũng vô lực gục xuống trên. Mặt bàn, giây phút trước khi lâm vào hôn mê, ông mới phát hiện ly trà lạnh kia lại có độc, chẳng qua ông không muốn truy tìm kẻ nào đã hạ độc, mà ông nghĩ đến là thế tử của mình, nếu ông xảy ra chuyện, bọn họ phải làm sao đây, sau khi âu dương ngự té xỉu, rất nhanh có hai binh lính dáng vẻ bình thường tiến vào, nói với binh lính canh giữ ở phía ngoài, hắn là binh sĩ lúc trước được lệnh hầu hạ tướng quân uống trà, bọn lính canh giữ ở ngoài để hai người đi vào doanh trướng. Nhưng thật lâu sau, bọn họ lại không nghe thấy động tĩnh gì ở bên trong chuyển đến, hơn nữa hai binh lính kia cũng không có ra ngoài, hai người nhìn nhau, đều có một loại cảm giác không hay, huynh đệ, hình như không đúng lắm, hay là chúng ta vào trong xem một chút, hai người suy nghĩ một chút, rốt của quyết định đi vào, được, hai người nhẹ bước chân, tay cầm binh khí, một người vén lên mảnh trướng, nhưng lại không nhìn thấy tướng quân, càng không thấy hai binh lính mới. Vừa rồi đi vào, hai người sững sờ, sau đó sải nhanh bước đi vào, mành chướng ở phía sau bọn họ buông xuống, hai người vừa vào, còn chưa kịp đi tới bình phóng bên trong doanh trướng, đã bị hai người ẩn úp sau cửa chế trụ ở cổ, che miệng bọn họ lại, cổ tay chuyển một cái, cả hai không tiếng động lướt ngay xuống cổ, hai binh lính lúc trước, cũng chính là nội ra nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng cởi ra lễ phục của tên lính. Rồi đem bọn họ kéo vào dấu dưới sàn Âu, Dương Ngự, lấy quần áo cho Âu Dương Ngự thay, lúc này mới đỡ Âu Dương Ngự ra khỏi doanh trướng, dọc theo đường đi gặp phải người gặng hỏi thì lập tức nói là binh sĩ đang phát bệnh, dẫn đến cho quân y xem một chút, kết quả là đi đến một nơi đã được sắp đặt từ trước, lén lút đưa Âu Dương Ngự thần không biết, quỷ không hay ra khỏi doanh trại, bên này Âu Dương Ngự đã xảy ra chuyện, bên kia... Mộc Nguyệt Ly phái người chuẩn bị hướng về hoàng thành Lan Quốc ra tay, Lan Quốc, Phủ, Tướng Quân, Duyệt Tỷ, Tỷ đi nghỉ trước đi, không cần phải để ý đến chúng ta, chúng ta bảo đảm rất nhanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Âu Dương Tĩnh nhìn về phía Tô Ngâm Duyệt nói, anh em bọn họ, còn có đoạn vô nhai quyết định tự mình ra ngoài mua sắm, vì trong bụng Tô Ngâm Duyệt có đứa nhỏ, bọn họ cũng cần phải chuẩn bị lễ ra mắt nha. Tô ngâm duyệt cười gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay về phía bọn họ, lúc này tỷ nữ bước lại đỡ nàng đi về phủ, Âu Dương Tĩnh bọn họ cũng ngồi xe ngựa, rời đi, dù sao phủ tướng quân có nhiều người như vậy, hơn nữa, nàng còn để lại người của dẫn lâu ở chỗ tối bảo vệ, tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại không ngờ tới, cho rằng mọi sự đã chuẩn bị xong, nhưng không biết mọi chuyện thật ra chỉ mới bắt đầu. Sau khi Âu Dương tính bọn họ rời đi không lâu, đã có người tới trước cửa, người của dẫn lâu ở chỗ tối vừa nhìn, lập tức phát hiện ra là người thường đến phủ tướng quân, Lâm Phu Nhân, chị họ bà con xa của Âu. Dương Ngự, đều là phu nhân của quan lại, nghe nói Lâm Phu Nhân này và Âu Dương Ngự quan hệ cũng tạm được, luôn có qua lại, trước đây là một mất một còn với tướng quân phu nhân, giờ bắt đầu qua lại với tô ngâm duyệt, bọn họ quan sát đã lâu. Nhưng không phát hiện ra lâm phu nhân này có chỗ nào không đúng, cho nên hôm nay cha xét cũng hơi thoáng một chút đã theo dõi bọn họ tiến vào, quản gia cũng nganh đón lâm phu nhân đi vào, dẫn mọi người ra đại sảnh tiếp đãi, sau đó phái, người đi vào hồi báo cho Tô Ngâm Duyệt, Tô Ngâm Duyệt khi nghe báo lại, lập tức cùng tí nữ ra đại sảnh gặp lâm phu nhân, thật ra thì Tô Ngâm Duyệt cũng chỉ gặp qua lâm phu nhân mấy lần, biết lâm phu nhân là chị họ xa của phu quân. Mặc dù bà ấy cũng là phu nhân nhà quan, nhưng cũng không phải là loại người mắt cao hơn đầu, cho nên thật cũng không có ác cảm, hơn nữa có lúc còn nghe bà ấy nhắc tới chuyện phu quân hồi còn nhỏ rất tốt, duyệt nhi lâm phu nhân nhìn thấy tô, ngâm duyệt thì vui mừng, vội vàng nghênh đón, đồng thời trong lời nói của bà có một chút quan tâm săn sóc, mà tô ngâm duyệt cũng hít mắt lắng nghe, hai người ở nơi này trò chuyện náo nhiệt, chính xác là lâm phu nhân nói. Còn tô ngâm duyệt thì ngồi nghe, quản gia thầy thế, tất nhiên cũng dẫn những người khác lui xuống, chỉ để lại một tỷ nữ ở bên cạnh hầu hạ, chẳng qua là lâm phu nhân có dẫn theo hai tỷ nữ, xem ra dáng dấp hai người rất thanh tú, chỉ là con người kia lại, sắc bén như mũi nhọn lóe sáng, làm cho người ta có loại dự cảm xấu, đáng tiếc không ai phát hiện ra, nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài mặt trời dần dần nhô lên. Quản gia đang tra xét những người làm việc trong phủ, thì thấy một gã sai vặt vội vàng đi về phía ông, quản gia chuyện gì, quản gia nhìn gã sai vặt hỏi, lúc thấy vẻ mặt của hắn thì chân mày không tự chủ câu lại, quản gia, trong đại sảnh hình như có gì đó không đúng, gã sai vật là người canh giữ ở phía, ngoài đại sảnh, lúc đầu còn nghe tiếng lâm phu nhân cùng mọi người trong đó nói chuyện, tuy là bọn họ không nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng phu nhân cũng tự đáp lại mấy câu, Nhưng càng về sau này Trung Quy lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, ngay cả tiếng của lâm phu nhân cũng dần ít đi, quản gia vừa nghe, trong lòng giật mình, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì à, suy nghĩ một chút, ông dơ tay lên, nói, đi, đi xem một chút, gã sai vặt lập tức theo sau lưng quản gia, hướng, về đại sảnh đi tới, đến bên ngoài đại sảnh, quả nhiên, quản gia không nghe thấy bên trong có âm thanh gì. Ông ngẩn ra, mở miệng nói, phu nhân, vẫn không trả lời, quản gia tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên xông vào, kết quả là thấy lâm phu nhân và tỷ nữ bên cạnh tô ngâm duyệt đã nga xuống đất, không có bất kỳ phản ứng gì, mà hai tỷ nữ đi theo lâm phu nhân và tô ngâm duyệt đã không thấy bóng dáng, quản gia cùng gã sai vặt mặt mũi trắng bạch, quả nhiên là đã xảy ra. Chuyện, bọn họ không dám tưởng tượng phu nhân đang mang thai nếu xảy ra chuyện gì. Kết quả của bọn họ sẽ thế nào, dù sao quản gia cũng là người lớn tuổi hơn, là một người từng trải trong cuộc sống, chỉ thấy ông sững sở một chút sau đó lập tức hướng ra phía ngoài hô to, người đâu, mau tới đây, rất nhanh, mấy tỷ nữ và gia đình tiến vào, bọn họ nhìn thấy tình hình bên trong đại sảnh cũng sợ hết hồn, chỉ kém không có lên tiếng thét trói tai, hai người các ngươi tới đây, đỡ lâm phu nhân dậy, quản gia chỉ vào hai tỷ nữ nói xong. Sau đó hướng về một tỷ nữ khác nói, các ngươi đỡ Thúy Nhi đứng dậy, Thúy Nhi chính là tiểu tỷ nữ hầu hạ tô ngâm duyệt, vâng, nhóm tỷ nữ đè nén hoảng sợ xuống, đi lên phía trước đỡ hai người trên mặt đất dậy, quản gia quay đầu lại, thấy một gia đình có chút kinh hoàng, ông nhíu nhíu mày, sau đó nói với gã sai vặt vừa rồi, ngươi đi tìm đại phu, tốc độ nhanh nhất, vâng, gã sai vặt gật đầu một cái, sau đó chạy, đi thật nhanh ra ngoài sau khi gã sai vặt rời đi, quản gia kích động khiển trách người hầu mấy câu, sau đó cho bọn họ phái người đi tìm tứ công tử, ngu tiểu thư và đoạn tiên sinh trở về phủ, nhưng không để cho bọn họ lộ tin tức ra ngoài, tránh làm kinh động đến người khác, khiến người mang phu nhân đi có cơ hội thừa dịp loạn mà chạy trốn. nhóm gia đình gật đầu một cái, cũng xoay người đi. không lâu sau, gã sai vặt mang theo một lão đại phu ước chừng khoảng 50 tuổi, lão đảo trở về phủ. Lão đại phu đáng thương bị gã sai vặt lôi thiếu chút nữa thở không nổi, vừa đến đại sảnh còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, lại bị quản gia kéo đến trước mặt của hai người đang hôn mê, xem bệnh cho bọn họ, đại phu, họ bị làm sao vậy? Quản gia nhìn đại phu trần mạch cho lâm phu nhân và Thúy Nhi vội vàng hỏi, ông đang chờ hai người tỉnh lại, tiện thể hỏi một chút rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không sao cả, không sao cả, bọn họ chỉ bị người ta hạ thuốc. Mê, đại phu thu tay lại, nói với quản gia, sắc mặt của quản gia lại thay đổi, ông nghĩ đến điều quan trọng nhất là, chẳng lẽ phu nhân nhà bọn họ cũng bị hạ thuốc mê, người đang mang đứa trẻ, nếu là, nếu là, ông căn bản không dám nghĩ thêm nữa, đại phu, lúc nào thì họ sẽ tỉnh lại, quản gia suy nghĩ một chút, mọi chuyện đều trông cậy ở trên người của lâm phu nhân và Thúy Nhi, hy vọng có thể từ bọn họ biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông cũng nên nhanh, chóng phái người đi tìm cho được phu nhân về để đền tội, đại phu thấy dáng vẻ của quản gia hình như rất vội, xem ra phủ tướng quân đang xảy ra chuyện lớn, có điều ông cũng là người thông minh, chuyện không nên hỏi, không nên nói, ông sẽ không hỏi và cũng sẽ không nói, ta cho bọn họ ôm thuốc, rất nhanh sẽ tỉnh lại, đại phu vừa nói, từ trong hòm thuốc mang theo bên mình, lấy ra hai viên thuốc sau đó đưa cho tỷ nữ bên cạnh để các nàng cho lâm phu nhân và thúy nhi mỗi người một viên. sau khi tỷ nữ cho hai người uống thuốc, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt lâm phu nhân và thúy nhi có chuyển biến, xem ra đã sắp tỉnh lại. mà quản gia lại không muốn để cho đại phu biết phủ tướng quân đã xảy ra chuyện, vì vậy lập tức sai người đưa đại phu đi. bên này, lâm phu nhân và thúy nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu óc còn choáng váng, ngỡ ngàng không biết chuyện gì. Lâm phu nhân, phu nhân nhà ta bây giờ đang ở đâu, quản gia luống cuống, ông vừa nhìn thấy, lâm phu nhân tỉnh, cung vội vã hỏi, hả, lâm phu nhân đầu lại troàng váng, ánh mặt mờ mịt nhìn ông, cái gì phu nhân, quản gia vừa nghe, trong lòng càng thêm lo lắng, lâm phu nhân này rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại không nhớ bản thân mình đang ở đâu, có điều, ông lại đè xuống nóng nảy trong lòng, nhanh chóng đem chuyện nói với lâm phu nhân. Phu nhân, lúc nãy không phải người đang cùng phu nhân nhà chúng ta nói chuyện phiếm sao, nhưng vừa rồi chúng ta lại phát hiện người, và Thúy Nhi té xìu, mà hai tỷ nữ của người và phu nhân nhà ta đều biến mất không thấy. Lâm phu nhân vừa nghe, không tỉnh táo cũng không được, bà đột nhiên nhớ lại là mình đang ở phủ tướng quân, không phải là sang đây thăm em dâu sao, bây giờ em dâu lại không thấy, chuyện này phải làm sao đây, phu nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Phu nhân nhà ta đi đâu, sao ngay cả tỷ nữ cũng không thấy, quản gia thấy lâm phu nhân chỉ ngây ngốc sừng sốt, càng thêm nóng này, nếu không, phải nam nữ thụ thụ bất thân, ông thật muốn túm lấy bà ta, hỏi bà rốt cuộc còn phải xứng sở đến khi nào. Lâm phu nhân nghe quản gia vội vàng hỏi, lúc này mới mịt mờ mớ ngỡ ngàng nhớ lại, ta nhớ ta nói chuyện một hồi thấy mệt mỏi, rồi nhấp một hớp trà bên cạnh, sau đó cái gì cũng không biết, nô nô tỷ không uống trà. Nhưng nô tỳ bị tì nữ của lâm phu nhân vỗ bả vai một cái, sau đó cũng không biết gì, Thùy Nhi ở bên cạnh nói, nàng đã sợ đến phát run, phu nhân không thấy, đây, là chuyện liên quan đến mạng người đó, quản gia nghe xong lời của bọn họ, cũng gần muốn hôn mê, vốn tưởng rằng đợi bọn họ tỉnh lại sẽ biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ hỏi gì họ cũng không biết, nhưng quản gia cũng không chết tâm, tiếp tục hỏi tới. Phu nhân, người có biết lai lịch hai tỷ nữ của người không, hắn nghĩ, người là lâm phu nhân mang tới, dĩ nhiên chắc phải biết, nhưng không ngờ, chỉ thấy lâm phu nhân xin lỗi, nhìn ông, nói, thật ra thì hai. Tỷ nữ này đi theo ta thời gian cũng không quá nửa tháng, nửa tháng trước, ta ở trên đường thiếu chút nữa gặp chuyện không may, là tỷ muội các nàng ấy đã cứu ta, sau lại nghe các nàng nói là tới đây tìm người thân để nương tựa, nhưng lại không ngờ tìm không được người thân. Kết quả gặp phải ta, ta mời chứa chấp bọn họ, lòng quản gia chìm xuống, rất rõ ràng, hai tỷ nữ kia căn bản không phải người bình thường, chỉ sợ là từ lâu đã dò la quan hệ tốt đẹp của Lâm phu nhân và phủ tướng quân, nên mới phải mượn cơ hội tìm tới bà. Tìm thấy người chưa, đang lúc quản gia hết đường xoay sở, thì được tin Âu Dương Tính ba thầy trò bọn họ trở về, dọc theo đường đi, bọn họ suýt nữa khiến cho phu xe đem lưng ngựa quất cho sưng lên. Bay như gió trở về, công tử, tiểu thư, lão nô đáng chết, không chăm sóc tốt cho phu nhân, quản gia sau khi thấy anh em Âu Dương An, lập tức tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt anh em bọn họ, mà những tỷ nữ, gia đình kia, tất cả tất nhiên cung quỳ xuống, nói bọn họ sợ hai tướng quân Âu Dương Ngự, nhưng thật sự thì bọn họ sợ tiểu chủ nhân trước mặt hơn. Sự giận dữ của đôi anh em này có thể so với Âu Dương Tinh, Âu Dương thần chủ nhân trước kia càng làm cho người ta sợ hãi, mặc dù bọn họ không đánh mắng tôi tớ, nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta rất kích động, như có loại ý nghi muốn tìm đường chết. Lâm phu nhân cũng tràn đầy ai này đứng yên một chỗ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không ai dám nói lời nào, mặc cho áp suất trong phòng xuống thấp như nước chảy không ngừng, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Tĩnh mở miệng trước tiên, trên mặt không lộ vẻ gì, lại có thể càng khiến cho khuôn mặt vô cùng tức giận, làm trái tim mọi người tự cảm thấy phát run, chuyện là như vậy, Quản gia vội vàng đem chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói xong, sau đó lại yên lặng, không dám thở mạnh, tiếp tục quỳ, chờ đợi chủ nhân xử phạt, ba thầy trò đoạn, vô nhai nhìn nhau, xem ra đối phương đã sớm có chuẩn bị, chỉ sợ lúc này, tô ngâm duyệt không biết bị người ta mang tới đâu rồi. Trong lúc nhất thời, ba người cũng có chút nặng nề, bởi vì tô ngâm duyệt tuy cũng có cùng đoạn vô nhai tập một chút võ công, nhưng cũng vì trời phú tư chất tự nhiên, võ công của nàng ấy cũng chỉ có thể đối phó một hai tên cướp nhỏ nhặt, phải nói nàng ấy là trời xanh không phải người tập võ, hơn nữa lại nói không được, điều này làm cho mọi người vì tình cảnh của nàng ấy mà lo lắng, bọn họ không có từ cửa trước đi ra ngoài, nhất định là rời khỏi bằng cửa sau. Âu Dương An nghĩ hai tỷ nữ kia muốn dẫn tô ngâm duyệt, một người đang mang thai rời đi cũng không dễ dàng, coi như từ cửa sau rời đi cũng có thể sẽ để lại một chút đầu mối, đoạn vô nhai và Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, sau đó Âu Dương Tĩnh nói với quản gia, các người thất trách, tất nhiên khó thoát khỏi trừng phạt, có điều bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, đi gọi người canh giữ hậu viện đến đây, cha cho rõ những người đó rốt cuộc làm thế nào mang phu nhân đi. Vâng. Quản gia vừa nghe, vội vàng mang theo tôi tớ đi tới hậu viện, chỉ trong chốc lát, gã sai vặt giữ cửa hậu viện bị quản gia đưa đến, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy quản gia dẫn người đến tìm còn dọa cho bọn họ giật mình, cứ nghĩ rằng mình đã làm sai chuyện gì, ra mắt tứ công tử, ngu tiểu thư, đoạn tiên sinh, mấy gã sai vặt ấp úng hướng, về Âu Dương An bọn họ chắp tay nói, tốt lắm. Âu Dương Tĩnh giơ một tay lên, ngăn cản động tác của bọn họ, lạnh giọng hỏi, hậu viện đã có ai ra vào, mấy gã sai vặt hai mặt nhìn nhau, sau đó một gã sai vặt trong đó gật đầu một cái, người đến lấy nước bẩn có đi qua. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đưa mắt nhìn quản gia, hai người bọn họ đối với chuyện vụn vặt trong phủ một chút cũng không hiểu rõ, bẩm chủ nhân, người đi lấy nước bẩn đều là người cố định, cũng không có vấn, đề, quản gia đáp. Nhưng vẻ mặt cũng không dám khẳng định, Âu Dương an bọn họ nhíu mày một cái, sau đó lại nhìn gã sai vặt hậu viện nói, còn gì nữa không, có người nào đi ra ngoài nữa không, mấy gã sai vặt suy nghĩ một chút, đột nhiên giống như chợt nghĩ tới điều gì, từng người một sắc mặt lập tức thay đổi, Âu Dương tĩnh nhìn bọn họ, cũng biết trong đó có vấn đề, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, có người đi ra ngoài không, chúng ta cũng không biết, nhưng có một. Chuyện rất ký quái xảy ra, không ngờ gã sai vặt kia trả lời có chút ấp áp úng, bọn người bên cạnh cũng cùng một dạng, sắc mặt đều không tốt, nói Âu Dương Tĩnh câu chân mày lại, tăng thêm âm giọng. Hồi tiểu thư, không hiểu tại sao chúng ta tự nhiên lại ngủ thiếp đi một lát, tỉnh lại, mới phát hiện chúng ta đều nằm ở trên mặt đất. Gã sai vặt kia bị giọng của Âu Dương Tĩnh, dọa cho sợ tới mức đem tất cả mọi chuyện nói ra, nghe được câu trả lời của gã sai vặt Âu. Dương An bọn họ lập tức hiểu ra, nhưng gã sai vặt này bị người làm cho hôn mế ngất xỉu, cho nên bọn họ cái gì cũng không biết. Nghĩ tới đây, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Âu Dương tĩnh phất tay cho mấy gã sai vặt lui xuống, sau đó lại thả ra tín hiệu, cho người đang ẩn thân ở trong bóng tối tiến vào. Chủ nhân, đột nhiên một nhóm người xuất hiện ở đại sảnh, mỗi người xem ra thật không đơn giản, khiến cho quản gia sửng suốt một chút, tất cả những người này lại có thể cùng lúc hướng về Âu Dương Tĩnh hành lễ, bọn họ biết chắc một điều, Ngũ tiểu thư thật không đơn giản. Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, sau đó trực tiếp nói, duyệt tỷ tìm không thấy, các ngươi lập tức dẫn người lần theo dấu vết. Một khi phát hiện bất kỳ khả nghi nào, lập tức hồi báo với ta. Âu Dương Tĩnh biết bọn họ đã lơ là với đối phương, cho rằng Lâm phu nhân mang theo hai tỷ nữ mà thôi, nhưng thật không ngờ đúng là đã xảy ra chuyện. Vâng, người của dẫn lâu vừa nghe to. Ngâm duyệt có thể đã xảy ra chuyện, ai cũng hoảng sợ, trên người lập tức chảy mồ hôi lạnh, đồng thời cũng có cảm giác bị lăng nhục, bọn họ lại có thể để cho đối phương ngay dưới mắt mình mà bắt người đi, thật sự là rất đáng hận, nhất định phải tìm được bọn họ, sau đó lấy công chuộc tội, đám người quản gia thấy bọn họ như người thần bí, đột nhiên hiện thân cùng lúc rồi lại vội vã rời đi, trong lòng cũng có hy vọng, nhưng cũng vẫn còn có chút bất an, từng người hai mặt nhìn nhau chờ đợi Âu Dương Tĩnh bố trí đúng lúc này một gã sai vật lại chạy tới hồi báo có binh lính từ Biên Quan trở về Âu Dương An Âu Dương Tĩnh đoạn vô nhai ba người nhìn nhau trong lòng lại biến đổi một lần nữa chẳng lẽ Biên Quan cũng xảy ra chuyện ba người cùng nhau đi ra ngoài lập tức gặp được binh lính kia đang được dẫn vào công tử tiểu thư chuyện lớn không hay rồi tìm không thấy tướng quân Người binh lính kia hướng về anh em Âu Dương An chắp tay nói, sau đó lập tức đưa ra một tin tức, thiếu chút nữa làm cho đám người quản gia té xỉu cái gì, mọi người kinh hãi, phu nhân vừa mới gặp chuyện không may, thế nào ngay cả tướng quân cũng không thấy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lời này của binh lính khiến không ít người hầu trong phủ tướng quân đều nghe được, trong lúc nhất thời cũng cúi đầu xuống nghị luận, im lặng Âu Dương An liếc mắt qua một cái, tất cả mọi người lại không dám nghị luận. Âu Dương Tĩnh cũng run sợ Nghiêm mặt quả nhiên là đã có lập sẵn kế hoạch từ trước Nàng có cảm giác đối phương là nhắm về phía nàng mà an bài Tĩnh nhi, muội nghĩ sao Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau Hai người giờ phút này một lần nữa vạn phần run sợ đứng lên Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút Căn dặn quản gia Bảo ông ta mang binh lính kia đưa đi nghỉ ngơi một chút Sau đó triệu tập người của phủ tướng quân lại Ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, cho đến khi tất cả ánh mắt mọi người, lóe lên tia sợ hãi, nàng mới mở miệng, chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng có một chữ truyền đi, nếu để ta biết ai dám nói sẳng nói bậy, ta lập tức đem kẻ đó ném ra cho sói tha, lời nói Âu Dương Tĩnh vừa dứt, mọi người mặt mũi trắng bạch, làm sao còn dám nói nửa chữ, lúc này đều gật đầu một cái, thể sẽ không nói lung tung. Bọn họ ai cũng biết tướng quân phu nhân và công tử trước đây chính là bị đưa, cho những giá thú kia ăn chỉ còn lại một phần tay chân đã bị cụt, dĩ, nhiên là bị dọa cho sợ tới mức nửa chết nửa sống. Hôm nay lâm phu nhân ngoại trừ tới thăm em dâu đang mang thai ra, chủ yếu chính là muốn làm mai cho anh em Âu Dương An, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ thấy anh em Âu Dương tính thô bạo như thế. Làm sao còn dám nói gì, bà chỉ lo lắng không biết anh em Âu Dương An, có đem mọi chuyện trách mắng lên đầu của bà hay không, Âu Dương tính giao phó những chuyện còn lại cho quản gia, đồng thời cũng cho người đưa, lâm phu nhân về, thấy cho ba người bọn họ thảo luận, rốt cuộc đưa ra quyết định, Âu Dương tĩnh đi tìm tô ngâm duyệt, Âu Dương An theo binh lính đi biên quan, còn đoạn vô nhai ở lại trấn giữ phủ tướng quân, để tránh lại có chuyện xảy ra. Hoặc là có tin tức cũng kịp thời thông báo cho hai anh em bọn họ, âm thanh xe lăn bánh chuyển động, trên đường xuất hiện một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa, tô ngâm duyệt bị điểm huyệt đạo không thể cử động, nàng ưỡn bụng nhô cao nằm ngựa, lưng bị mặt xe thô ráp làm cho đau nhức, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, ánh mắt nhìn thẳng mũi xe, trong lòng vạn phần lo lắng, cho đến bây giờ, nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai tỷ nữ của chị họ sao lại đánh nàng bất tỉnh, ấn tượng cuối cùng của nàng chính là nhìn thấy chị họ và Thúy Nhi té xỉu, mà nàng thì bị hai người này điểm huyệt mang đi, nàng không biết bọn họ muốn dẫn nàng đi đâu, càng không biết là do người phương nào làm, bây giờ nàng chỉ lo lắng mình có thể bị nguy hiểm gì không, cùng đứa nhỏ trong bụng có thể bị thương hay không, còn tĩnh nhi, bọn họ có phát hiện ra nàng đã biến mất hay chưa? Bây giờ hy vọng duy nhất của nàng chính là tĩnh nhi có thể tìm thấy nàng, nàng không sợ mình có chuyện, chỉ lo lắng cho đứa bé, hai tỷ nữ bên cạnh tô ngâm duyệt cũng không có nói chuyện, trong xe an tĩnh có thể dọa người, chỉ nghe tiếng bánh xe điên cuồng lọt vào trong tai, tô ngâm duyệt không biết trải qua bao, lâu, xe ngựa cuối cùng dừng lại, lòng của nàng không tự chủ nhói lên, kế tiếp đợi chờ nàng sẽ là những chuyện gì đây, đến rồi. Hai tỷ nữ trên xe một trái, một phải nâng tô ngâm duyệt dậy, mặc dù bụng nàng ưỡn to ra nhưng xem vẻ hai cô nương xinh xắn này, cũng không chút nào cố sức, xem ra võ công của các nàng ấy không tệ. Sống lưng tô ngâm duyệt đau đến mức khiến cho nàng cảm thấy chết lặng, sau khi ra khỏi xe ngựa, trong nháy mắt, tầm mắt của nàng có chút không thịnh Ứng, nhưng rất nhanh lập tức phát hiện xe ngựa đã dừng lại bên ngoài một cửa viện lớn, tỷ nữ đỡ nàng đến cửa viện, sau đó go cửa. Rất nhanh, cửa được mở ra, một gã sai vặt dáng rất bình thường mở cửa, nhìn bọn họ gật đầu một cái, sau đó nép người sang một bên, để cho hai tỷ nữ dìu tô ngâm duyệt đi vào, tô ngâm duyệt nghe được âm thanh đóng cửa, điều khiến tô ngâm duyệt ngạc nhiên chính là, hai tỷ nữ trực tiếp đưa nàng vào một gian phòng khách, sau đó lại có hai tỷ nữ đến, hầu hạ nàng, tắm rửa sạch sẽ, dâng trà, thật không có gì để trách cứ, nhưng càng như vậy. Trong lòng tô ngâm duyệt lại càng không yên tâm, mang thai trong người dễ dàng mệt mỏi, tô ngâm duyệt nằm ở trên giường trong phòng khách, bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi, mà bên kia, hai tỷ nữ lúc trước đi tới chỗ hẻo lành phía sau viện, lúc này mới thả bồ câu bay đi đưa tin, khi tô ngâm duyệt tỉnh lại, sắc trời đã tối, huyệt đạo của nàng đã được giải, nàng muốn tìm cách trốn đi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao bụng nàng bây giờ cũng rất lớn. Hai tí nữ hầu hạ tô ngâm duyệt nghe được tiếng động bên trong, vội tiến vào, sau đó hầu hạ nàng rời giường. Phu nhân, bây giờ người muốn dùng bữa tối hay không? Một trong hai tí nữ hỏi, tô ngâm duyệt gật đầu một cái, nàng quyết định bình tĩnh tâm tình lại, trước tiên không nên phiền não. Điều trước mắt là nàng phải từng chút một tìm hiểu thật kỹ nơi này, may ra còn có cơ hội bỏ trốn, hoặc cũng có thể nghĩ ra cách mang tin tức đưa cho tĩnh nhi. Bình tĩnh lại tô ngâm duyệt tương đối phối hợp, không ồn ào cũng không náo loạn, mặc dù bản thân nàng cũng không thể nói chuyện, chỉ là dáng vẻ trấn tĩnh của nàng khi đến một nơi xa lạ như thế, khiến cho mọi người trong viện này cũng có chút kinh ngạc, có điều là, tô ngâm duyệt duy trì trấn tĩnh không được bao lâu, sau khi nàng dùng xong bữa tối, lập tức nghe phía ngoài truyền đến tiếng động, hình như có người đang đến. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không ngờ, người tới lúc này lại có quan hệ với nàng, chỉ thấy gã sai vật đến, mang theo hai tỷ nữ lúc trước bên cạnh lâm phu nhân, không biết nói vào tai cái gì, mà hai tỷ nữ kia đưa mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, rồi hướng về gã sai vật phân phó chuyện gì đó, tô ngâm duyệt cũng không nghe được, chẳng qua là dùng xong bữa thì an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn tỷ nữ còn lại dọn dẹp bát đũa trên bàn. Sau đó chờ đợi, những người này rốt cuộc làm muốn, xử lý nàng thế nào đây, nhưng không ngờ chỉ một lát sau, đã thấy hai gã sai vặt đỡ một nam tử đi vào, bước đi xem ra không được tự nhiên, có điều sao nàng lại cảm giác quần áo của người này nhìn quen mắt như vậy chứ, tô ngâm duyệt nhìn bóng dáng kia càng ngày càng gần, trong lòng có cảm giác không tốt, đúng lúc này, nam tử được đỡ đi đột nhiên ngẩn đầu lên. Ánh mắt tô ngâm duyệt lập tức trừng lớn, vô cùng hoảng sợ nhìn ông ấy, ư, ư, phu quân, sao lại là phu quân, tô, ngâm duyệt nhìn thấy người đi tới chính là phu quân của mình, cảm thấy dưới chân mềm nhũn, nếu không phải nàng đang ngồi ở trên ghế, chỉ sợ đã té ngã, Âu Dương Ngự cũng sửng sốt nhìn nàng, ông vốn không biết mình bị ai làm cho hôn mê rồi mang đến nơi này, kết quả càng không ngờ tới lại được nhìn thấy thê tử của mình. Ánh mắt ông nhanh chóng liếc nhìn thế tử từ trên xuống, khi nhìn thấy nàng gần như không có bất kỳ chỗ nào không ổn, trong lòng nhẹ đi, nhưng khi bình tĩnh lại, lòng ông càng thêm nghi ngờ, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng xa, rốt cuộc là ai, chẳng những phái gian tế trà trộn vào doanh chạy bắt ông đi, nay thế tử cũng bị bắt tới đây, còn mang đến ở phía xa Hoàng Thành, hơn nữa tĩnh nhi và an nhi đâu, sao bọn chúng để người ta mang duyệt nhi đi. Trong lòng Âu Dương Ngự có quá nhiều điểm nghi ngờ, nhưng ông cũng không hỏi han ầm ý, có điều vẫn không ngừng tính toán, suy đoán người sau bức màn này là ai, lại có mục đích gì. Hai gã sai vặt đem Âu Dương Ngự đỡ đến bên cạnh Tô Ngâm Duyệt, sau đó buông tay ra đứng qua một bên, dường như cũng không sợ Âu Dương Ngự có động tác gì hay là sẽ trốn, có lẽ Bọn họ hẳn đã cho Âu Dương Ngự uống qua thuốc gì đó, cho nên Tô Ngâm Duyệt, mới nhìn thấy dáng vẻ phu quân của mình xem ra hoàn toàn vô lực, ư, á ư, phu quân chàng thế nào, Tô Ngâm Duyệt nhìn Âu Dương Ngự, hoảng sợ đi qua đồng thời vô cùng lo lắng, gắng gượng khó khăn di chuyển cái bụng đến, bên người Âu Dương Ngự, ta không sao, Âu Dương Ngự lắc đầu một cái, ông chỉ là bị người ta hạ nhuyễn cốt tán, bây giờ nhìn thấy thê tử ở đây. Ngược lại ông càng lo lắng cho an nguy của nàng ấy, mắt nhìn tới bụng của nàng, đáy mắt có vẻ lo âu, nhưng cũng là nhu tình, tô ngâm duyệt đưa tay nắm lấy tay Âu Dương Ngự, mặc dù thân ở hoàn cảnh khốn khó, nhưng có thể cùng phú quân ở chung một chỗ, trong lòng nàng hoàng sợ nay cũng bình tĩnh lại rất nhiều, lúc này Âu Dương Ngự mới quay đầu nhìn về tỷ nữ và gã sai vật vẫn đang quan sát họ, mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao đem phu thê chúng ta mang tới nơi này, tô ngâm duyệt cũng nhìn bọn họ, trong lòng nghi hoặc không thôi, mặc dù mới đến, nhưng thật ra nàng cũng không hề bị đối đái tệ lắm, cho nên, càng như vậy ngược lại càng không rõ ràng lắm người ở đằng sau đang có mục đích gì. Bây giờ nghe Âu Dương ngựa hỏi, tất nhiên cũng lắng tai lên nghe, nhưng gã sai vặt, tỷ nữ kia không? Trả lời, chỉ có hai tỷ nữ đã đem tô ngâm duyệt đến đưa mắt nhìn nhau, sau đó đáp thư cho chúng ta không thể trả lời, chờ chủ nhân đến, các ngươi sẽ hiểu. Dứt lời, các nàng không để cho Âu Dương Ngự có cơ hội hỏi nhiều, trực tiếp cho người dẫn hai vợ chồng đi xuống. Ngày thứ hai, vợ chồng Âu Dương Ngự được đưa đến phòng ăn, vừa dùng xong điểm tâm. Có hai tỷ nữ đi tới, họ nhìn hai vợ chồng, ánh mắt có chút kỳ quái, tựa như thương hại, rồi lại như có mấy phần lạnh nhạt, làm. Âu Dương Ngự âm thầm đề phòng đứng lên. Đi thôi, chủ nhân chúng ta tới, muốn gặp các ngươi, hai tỷ nữ nói xong, sau đó hướng về gã sai vặt và tỷ nữ bên cạnh gật đầu một cái, rất nhanh, đã có hai tỷ nữ tiến lên một trái một phải dìu tô ngâm duyệt, gã sai vặt còn lại đỡ Âu Dương Ngự đứng lên, tô ngâm duyệt vốn là không muốn tách ra khỏi phú quân của nàng, nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Ngự đưa ánh mắt tới, nàng cũng an tĩnh lại, đi theo hai tỷ nữ cùng gã sai vặt bước ra phía, ngoài. Đến đại sảnh, bọn họ thấy một nam tử tuổi còn trẻ ngồi ở ghế chủ, đang cúi đầu uống trà, nên không nhìn thấy dung mạo của hắn, nhưng nhìn từ bộ áo thêu hoa lệ, còn có dáng vẻ vừa ưu nhã lại còn phu quý kia, đồng thời cũng ngông cuồng phong túng, có thể nhìn ra được thân phận người này hẳn là không đơn giản. Âu Dương ngượng bởi vì chúng miên cốt tán, cả người vô lực, chỉ có thể cùng Tô Ngâm duyệt được người nâng đỡ đi vào. "Chủ nhân, bọn họ đến rồi." Hai tỷ nữ đứng ở Giữa đại sảnh, hướng về nam tử trẻ tuổi kia hành lễ nói, Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt vẫn quan sát nam tử, chỉ thấy hắn ta sau khi nghe lời nói của tỷ nữ, mới ngẩn đầu lên, mộc thái tử, Âu Dương Ngự nhận ra nam tử trẻ tuổi, không ngờ lại là thái tử quân quốc, điều này thực làm cho ông sừng sốt, mặc dù ông cũng biết quân quốc và lan quốc hòa bình chỉ là bề ngoài, một ngày nào đó sẽ đánh vỡ mặt nạ hòa bình của hai nước. Nhưng không ngờ lại có thể nhanh như vậy đã ra tay, rồi, hơn nữa lần này còn là Mộc Nguyệt Ly tự mình ra trận, chẳng lẽ hai nước sắp sửa khai chiến rồi sao, tô ngâm duyệt nghe được phu quân gọi nam tử trẻ tuổi ngồi, ở ghế chủ kia là Mộc Thái Tử, đại khái cũng đoán ra được thân phận, mặc dù cuộc sống trước đây luôn ở trong cốc, đối với ở bên ngoài cũng không hiểu rõ, nhưng sau mấy tháng gả cho Âu Dương Ngự, nàng cũng có thể đem tình hình hiện giờ phân tích được. Dĩ nhiên cũng đã nghe nói qua vị thái tử ra của quân quốc này, nghi tới đây, trong lòng nàng cũng trầm xuống, đoạn thời gian trước, tĩnh nhi bọn họ có đi qua quân quốc, lần này Mộc thái tử ra tay không biết là bọn họ có bị theo dõi hay không, con người thâm thúy, Mộc Nguyệt ly đảo qua hai người một cái, tiếp theo đem ly trà để bên cạnh, vừa cười nói, Âu Dương tướng quân, lại gặp mặt rồi, dứt lời. Hai tỷ nữ và gã sai vật lập tức đỡ hai người ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, sau khi Âu Dương Ngự, Tô Ngâm Duyệt ngồi xuống, hai người gần, như đều dựa lưng vào trên ghế, tỷ nữ dâng trả lên, dáng vẻ ngược lại hầu hạ như là khách quý, một chút cũng không giống con tin. Mộc Thái Tử, ngài làm vậy là có ý gì? Âu Dương Ngự không nhiều vòng vò, mặc dù đã trung nhuyễn cốt tán, nhưng khí thể ông vẫn còn. Hơn nữa ông cho là trước hết phải biết rõ mục đích của Mộc Nguyệt Ly đã, rồi mới nghi đối sách để đối phó, ha ha ha, đối với sự thẳng thắng của Âu Dương Ngự, Mộc Nguyệt Ly cũng chỉ là mỉm cười, cười đến nỗi, Âu Dương Ngự, Tô Ngâm Duyệt nâng lên chân mày, xem hắn là có ý gì, cười nhẹ một chút, Mộc Nguyệt Ly bất ngờ thu lại nụ cười, hắn vuốt vuốt ngón tay, nhưng cũng không nói lời nào, Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt liếc mắt nhìn nhau. Hắn không nói gì khiến cho suy nghĩ trong lòng càng thêm ngổn ngang, Âu Dương Tướng Quân, ông có hai đứa con thật giỏi, một lúc lâu sau, Mộc Nguyệt Ly đột nhiên nói chuyện, ánh mắt híp lại, thanh âm kia tựa như nghiến răng nghiến lợi, lộ ra hận, ý, Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt lập tức hiểu, thì ra là vì An Nhi, tĩnh nhi mà bắt bọn họ tới đây, xem ra là muốn uy hiếp hai người họ, đáy lòng hai người chấn động, bọn họ biết nếu để An Nhi. Tĩnh Nhi biết, nhất định là sẽ đến cứu bọn họ, nhưng mà bọn họ lại lo lắng hai người sẽ vì bọn họ mà bị quảng thúc. Mộc Thái Tử, mặc dù ta không biết ngài và An Nhi bọn họ có mâu thuẫn gì, chỉ là ngài lại dám để cho người khác lẻn vào trong doanh trại bắt ta đi, chẳng lẽ ngài muốn dẫn đến chiến tranh hai nước sao, Mộc Nguyệt Ly hiện giờ dù sao vẫn chưa lên ngôi, ông không tin Hoàng đế quân quốc trong lúc này lại muốn hai nước giao tranh, Mộc Nguyệt Ly lại cúi đầu cười một tiếng. Ánh mắt liếc nhìn ông, nói, chuyện này cũng không cần các ngươi quan tâm, tóm lại, ta sẽ để cho một nhà các ngươi đoàn tụ sớm một chút, dứt lời, hắn hướng về gã sai vặt và tỷ nữ dơ lên tay, vợ chồng Âu Dương Ngự lập tức được người dẫn đi, mặc dù trong lòng bọn họ hết sức, lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, Mộc Nguyệt Ly nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, mắt hít lại, mở miệng lầm bẩm nói, Âu Dương tĩnh, chúng ta rất nhanh sẽ được gặp lại. Bên kia, Âu Dương An và tên lính ra giói thúc ngựa, ngày đêm gấp gáp hướng về doanh trại chạy, chạy đi, hắn cần phải bàn bạc với quân sư, không chỉ là tìm kiếm Âu Dương Ngự, mà còn phải xử lý tốt chuyện trong quân doanh nữa. Âu Dương Tĩnh cũng hướng về ám lâu, dẫn lâu phát ra tín hiệu, vân hạo trần, thống tử thư cũng đều mang người chạy tới hoàng thành, đồng thời giải người khắp nơi tìm kiếm tung tích của tô ngâm duyệt. Hai ngày trôi qua, Âu Dương Tĩnh mệt mỏi trở lại quán trọ Vừa phái người về phủ tướng quân cha xét xem có tin tức gì hay không, khi nàng trở lại gian phòng, lập tức gặp Vân Kinh Cuồng đã lâu không thấy đang đứng nơi đó, tóc màu bạch kim, con người xanh biếc, xem dáng vẻ hình như đã chờ rất lâu, cuồng lúc lúc Âu Dương tĩnh nhìn thấy Vân Kinh Cuồng, mỏi mệt lập tức vơi hơn phân nửa, Vân Kinh Cuồng vốn là đột nhiên có chuyện phải rời đi, không ngờ bây giờ lại trở lại, đúng là quá kịp lúc, tĩnh nhi. Ngươi gọi người trở về đây đi. Người các ngươi muốn tìm đã có tin tức. Vân Khinh Cuồng trực tiếp nói, có tin tức. Ánh mắt Âu Dương tĩnh sáng lên, mệt mỏi còn sót lại hơn phần nữa cũng biến mất. Là ai? Là ai mang duyệt tỷ đi? Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám động đến người của nàng. Mộc Nguyệt Ly, Vân Khinh Cuồng nói, hắn cũng sắp phái người đưa tin cho ngươi rồi. Mục tiêu của hắn chính là ngươi. Vân Khinh Cuồng cũng là đúng dịp nhìn thấy Mộc Nguyệt Ly xuất hiện ở tiểu viện kia, cũng nhìn thấy tô ngâm duyệt, Âu Dương ngự, nhưng hắn lại cứu không được hai người họ về, mọi chuyện đều rất đúng lúc, tất cả đều có sắp xếp, biết hai người không có việc gì, hắn trước tiên là phải trở về gặp Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh nhách môi cười, tà mị không thể nói được, lại là Mộc Nguyệt Ly, có điều nghĩ đến cũng chỉ có hắn mới có vương mắt với nàng mà thôi. Mộc Nguyệt Ly, người tốt nhất cầu nguyện cho bọn họ không có sao, nếu không, ngày thứ hai, quả nhiên có người đưa tin tới cho Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh hủy đi tin vừa nhận, đúng như lời Vân Kinh cùng nói, là Mộc Nguyệt Ly đưa tin đến, trong thư uy hiếp nàng, nếu muốn vợ chồng Âu Dương ngự an toàn, cũng chỉ cho phép một mình nàng đơn độc đi gặp hắn, Âu Dương Tĩnh thả tin, cười lạnh, hắn cho rằng một mình nàng đi... Là hắn có thể chiếm được tiện nghi sao, quả thật là chuyện si tâm vọng tưởng, các ngươi ở lại chỗ này, để tránh hắn còn có âm mưu khác, một mình ta sẽ đi gặp hắn trước, Âu Dương tĩnh nói với Tống Tử Thư bọn họ, thật ra thì nàng cũng không phải là đi một mình, nàng đương nhiên sẽ mang theo vân khinh cuồng đã trở lại cùng đi, chủ nhân Tống Tử Thư bọn họ lo lắng nhìn nàng, thật sự không yên lòng để một mình nàng đi, mặc dù bọn họ cũng biết. Chủ nhân bản lĩnh cao siêu, nhưng có lúc minh thương dễ tránh, ám tiễn lại khó phòng, chỉ sợ thái tử quân quốc đưa ra ám chiêu. Không sao, cứ quyết định vậy đi, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Bầu trời xanh thẳm, thời tiết bắt đầu đã vào thu, gió nhẹ lay động lướt qua, bóng cây tầng tầng lớp lớp mang đến mấy phần lạnh lẽo. Một thiếu nữ mặc váy đỏ chập chờn đứng ở cửa viện, đi theo bên người còn có tiểu lão hổ, ánh mắt nhìn thẳng cửa viện. Trong mắt bắn ra tán loạn ý lạnh Thiếu nữ vừa xuất hiện được một lát Rất nhanh đã nghe thấy cửa viện két một tiếng Lập tức mở ra Sau đó từ bên trong bước ra Hai tỷ nữ dáng dấp mi thanh mộc tú Một người áo xanh Một người áo cam Bước nhẹ liên tục đi đến trước mặt thiếu nữ Sau đó yêu nhã thi lễ Nói Âu Dương cô nương Chủ nhân nhà ta cho mời Âu Dương tĩnh liếc mắt nhìn họ Theo như lời của quản gia Hai tỷ nữ đi theo lâm phu nhân hẳn là hai người bọn họ rồi, nàng gật đầu một cái, trong lúc cúi mắt xuống, ngón tay không để lại dấu vết khẽ động một chút, sau đó cùng hai tỷ nữ vào viện, viện không lớn, nhưng cũng coi như thanh nhã, cũng không phát hiện có trận pháp hay cơ quan gì. Âu Dương tĩnh được dẫn vào đại sảnh, trong phòng cũng không có người, nàng ngồi ở bên cạnh nhìn hai tỷ nữ dâng trả lên, Âu Dương cô nương xin chờ một chút. Chủ nhân chúng ta lập tức tới ngay, tỷ nữ áo xanh nói, sau đó thi lễ, rồi cùng một tỷ nữ khác đứng ở bên cạnh, Âu Dương tĩnh không, để ý, nàng nâng chung trà lên uống, mà bạch hổ đứng ở bên cạnh nàng, mắt xanh thoáng qua ánh sáng quỷ dị lại nhìn chằm chầm hai tỷ nữ kia, ánh nhìn có chút hả hê vui sướng, hai tỷ nữ cũng không phát hiện ra, chỉ là đang âm thầm quan sát Âu Dương tĩnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Các nàng rất khó tin, thân hình nhỏ yếu trước mặt cùng với cử chỉ yếu nhã này, là thiếu nữ mà trên giang hồ đồn đãi là có liên quan đến yêu nữ, đột nhiên, ngay lúc hai tỷ nữ quan sát, vẻ mặt, cũng dần sợ hãi, bọn họ đột nhiên cảm thấy thân thể có cảm giác nhột nhạt không bình thường, tựa như trăm ngàn con kiến gặm cắn, rất nhanh, không chỉ thân thể, ngay cả mặt cũng bị ngứa, hai tỷ nữ mặc dù võ công không tệ, nhưng dù sao cũng là nữ tử. Rất lo lắng cho dung mạo của mình có thể xảy ra vấn đề gì hay không, rất nhanh, hai người lập tức không nhịn được thét ra tiếng trói tai, à, hai người nhịn không được đưa tay bắt đầu gái trên thân thể, trên mặt, rất không có hình tượng, mà những tỷ nữ và bọn sai vặt dâng trà kia, nhìn hai người bọn họ đều sợ tới mức quên cả phản ứng, cho đến khi một bóng dáng tựa như tia chớp hoảng hốt đi vào, sau đó đưa tay điểm trúng huyệt đạo hai người. Lúc này mới ngăn lại các nàng ấy không gãi lung tung, dẫn bọn họ xuống đi, tìm đại phu xem một chút, ra tay chính là Mộc Nguyệt Ly, chỉ thấy hắn hướng về thủ hạ bên cạnh phân phó, ánh mắt lại nhìn Âu Dương Tĩnh, ánh mặt đó đã không còn đơn thuần là ái mộ. Cùng chiếm đoạt nữa, mà là hoang mang lẫn phức tạp đến hắn cũng không hiểu rõ, vâng, nhìn thấy chủ nhân xuất hiện, nhưng gã sai vặt và tỷ nữ kia tất nhiên hoàn hồn trở lại, vội vàng đem hai tí nữ áo xanh. Áo cam rời đi, chỉ là trên mặt hai tỷ nữ đã bị cảo xuất hiện vết máu, thật đáng tiếc hai khuôn mặt thanh tú. Sau khi Âu Dương tĩnh thấy Mộc Nguyệt Ly xuất hiện, để Ly trà xuống, cũng không kích động, chỉ là rất bình tĩnh nhìn hắn, Mộc Nguyệt Ly phất vất tay, người hầu, cũng rời đi, lúc này hắn mới cất bước đi tới ghế chủ, sau đó ngồi xuống, hai người trong lúc nhất thời cũng không nói gì, chỉ là bốn mắt nhìn nhau, không tiếng động giao chiến. Một lát sau, Mộc Nguyệt Ly là người đầu tiên thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn đã phát hiện hắn đối với Âu Dương Tinh đúng là vạn phần phức tạp, lần đầu khi nhìn thấy nàng, hắn đã muốn có được nàng, có dung khí thuần phục mạnh thú, đồng thời, từ đáy lòng hắn đối với nàng cũng có chút sợ hãi, tất cả những chuyện xảy ra đã nói cho hắn biết, nữ tử này không phải nữ tử bình thường, nàng mạnh mẽ đến nỗi có thể ngăn trở sự nghiệp hùng mạnh của hắn. Hắn phải diệt trừ nàng, nhưng hai loại tâm tình này vẫn vây quanh hắn, làm hắn có loại cảm giác hai bên trái phải bị người ta kéo xé. Phụ thân ta đâu, Âu Dương tĩnh lên tiếng, nàng từ trước đến nay cũng không phải loại người nói nhiều không cần thiết. Mộc Nguyệt Ly nhếch môi một cái, hắn đem cảm giác phức tạp đè xuống, ánh mắt mang. Theo vài phần ta khi cùng mạnh mẽ bất chấp nhìn chăm chăm vào nàng, nàng là ra lệnh cho ta sao? Bây giờ hắn có con tin trong tay, còn nàng lại một người một ngựa mà đến, cho dù nàng có được thuật điều khiển thú, có thần kiếm thượng cổ, nhưng quyền chủ động cuối cùng vẫn ở trên tay hắn, cho nên, nếu nàng thức thời, cũng không nên dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với hắn, Âu Dương Tĩnh cũng nhíu nhíu chân mày, nhìn về phía hắn kéo kéo môi, ta biết ngài đang suy nghĩ gì, không sai, tổ chức tam lăng là ta hủy, thậm chí thất vương gia. Cũng là do chúng ta làm cho Hoàng đế quân quốc nổi lên lòng nghi ngờ với ông ấy, mới dẫn đến cái chết, chỉ là tất cả đều do các người tự tìm. Nếu bây giờ ngài có thể thả phụ thân ta ra, ta sẽ giữ lại mấy phần tình cảm và thể diện cho ngài. Nếu không, ngài muốn nhất thống thiên hạ. Hừ, ta cũng có thể làm cho giấc mộng của ngài tan biến. Quả nhiên là một nữ tử thông minh, quả nhiên đủ ngạo mạn, mộc nguyệt. Ly cũng không có tức giận, ngược lại còn cười bí hiểm. Ta tin tưởng nàng có bản lĩnh làm được chuyện đó, chẳng qua ta sợ ta không cẩn thận, sẽ hủy diệt tất cả người của nàng trước, trước hết để cho nàng chôn cất phụ thân xong, sau đó lại chôn cất kế mẫu. Nếu nôn nóng, cả hai bên đều tổn hại, nếu hắn xuống địa ngục, cũng muốn kéo nàng theo cùng, lời nói của hai người đều không giữ tợn, nhưng tia lửa giữa hai người cũng đã văng khắp nơi, đầu đến bảy tám trăm hiệp, không... Ai nhường ai, trong nháy mắt một trận kịch liệt nhất dường như sắp đến, Âu Dương Tĩnh đứng lên, tay cầm cây sáo bằng ngọc đeo ở bên hông nàng, mắt nhìn Mộc Nguyệt Ly, rất rõ ràng, nếu hai người nói chuyện không có kết quả, tất nhiên nàng sẽ động thủ, Mộc Nguyệt Ly cũng đứng lên, mắt nhìn chăm chăm Âu Dương Tĩnh, hắn biết bản lĩnh của nàng, tất nhiên cũng đã tính toán đến bước cuối cùng này, không sợ nàng gọi thù đến. Ba, ba... Mộc Nguyệt ly vỗ tay hai cái Tay Âu Dương Tính đang vuốt cây sáo bằng ngọc bỗng dừng lại Bởi vì nàng thầy Âu Dương Ngự Và tô ngâm duyệt Lúc đầu chỉ thấy đại sảnh trống trải Ngay phía trên mặt tường lại xuất hiện cơ quan Mà Âu Dương Ngự bị dây thừng thô cột vào Trên một cái ghế Bên cạnh còn có tô ngâm duyệt Nàng ấy ngược lại không có bị người trói, Chỉ là có hai tỷ nữ đứng ở bên cạnh nàng ấy Trên cổ bị một tỷ nữ kề thanh kiếm màu bạc óng ánh Ánh mắt xem ra cũng là đang xúc động, ư ư tĩnh nhi, tô ngâm, duyệt thầy Âu Dương tĩnh, lập tức hô lên, tĩnh nhi Âu Dương ngự nhìn thấy con gái một mình đi đến, cung vội lo lắng, Âu Dương tĩnh nhìn về phía bọn họ gật đầu một cái, ý bảo bọn họ không cần lo lắng, sau đó ánh mắt lại trở về trên người của Mộc Nguyệt Ly, nhếch môi nói, ngài cho rằng giữ được bọn họ là có thể uy hiếp ta thành công, vẻ mặt tuy không có thay đổi gì... Nhưng giờ phút này trong lòng Âu Dương Tĩnh cũng đang bốc lửa, thấy phụ thân nàng cùng với Duyệt tỉ bị. Người đối đãi như thế, nàng thiếu chút nữa muốn đem đầu Mộc Nguyệt Ly vặn xuống. Mộc Nguyệt Ly tà tà cười một tiếng, đi tới bên cạnh tố ngâm Duyệt. Đột nhiên vẻ mặt quỷ dị nhìn chầm chầm rồi đưa tay sờ soạn lên trên bụng của nàng ấy. Người muốn làm gì? Động tác của Mộc Nguyệt Ly dọa vợ chồng Âu Dương ngự sợ chết khiếp. Ánh mắt Âu Dương Tĩnh nhìn về phía hắn càng thêm rét lạnh. Mộc Nguyệt Ly ngược lại thu tay về, chỉ là nhìn Âu Dương tĩnh cười quỷ dị nói, nghe nói nàng, ấy mang thai đã tam tháng, đứa trẻ có khi nào sẽ ra đời trước thời hạn hay không? Ngươi lời nói của Mộc Nguyệt Ly khiến sắc mặt Âu Dương ngự đại biến, tô ngâm duyệt càng thêm đưa tay muốn che bụng, nhưng bụng nàng bây giờ đã lớn, hai tay để phía trên có điều cũng chỉ là trang trí, vì vậy, nàng rất bất an, chỉ sợ Mộc Nguyệt Ly sẽ hướng về đưa bé của nàng ra tay. Trong lòng càng khẩn trương, ngược lại nàng cảm thấy bụng đang bắt đầu đau, ư, ư, nàng khó chịu, nhú lại chân mày, thân thể cũng không tự giác cong lên, duyệt nhi, nàng làm sao vậy, Âu Dương ngự nghe thê tử phát ra âm thanh thống khổ, cũng sợ hết hồn, xoay cổ qua nhìn nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng, Âu Dương tĩnh cũng lo âu nhìn tô ngâm duyệt, tỷ ấy không phải là bị kích thích rồi sinh non chứ, Mộc Nguyệt Ly nhìn trạng thái của tô ngâm duyệt. Cũng chỉ nhếch môi, kích thích thật tốt, hắn muốn xem thử, bây giờ Âu Dương Tĩnh còn có thể không bị hắn quản chế hay, không đây, nâng lên chân mày tuần Mỹ, hắn nhìn Âu Dương Tĩnh nói, bây giờ ta cho nàng hai sự lựa chọn, một là đầu hàng, ta sẽ thả bọn họ đi, hai là, nàng cũng có thể phản kháng, nhưng mà ta lại không thể bảo đảm trong lúc nhất thời có thể thất thủ hay không, lỡ tay làm mất đi hai sinh mệnh, đúng là uy hiếp, đồ vô sỉ. Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt trong lòng giận dữ, căm hận nhìn Mộc Nguyệt Ly, ừ, ư, ư, Tĩnh Nhi, không nên đáp ứng, nói xong, Tô Ngâm Duyệt ồ ô, nhìn hướng về Âu Dương Tĩnh, không thấy kiếm trượt qua trên cổ, mặc dù nàng rất lo lắng cho đứa bé trong bụng, nhưng nếu nhất định có một kiếp này, nàng dĩ nhiên hy vọng Tĩnh Nhi có thể an toàn, Tĩnh Nhi, con đừng quan tâm cho chúng ta, Âu Dương Ngự cũng nhìn về phía con gái quát. Mười mấy năm trước, ông đã lạnh nhạt con gái của mình, mới có thể khiến cho bọn chúng thiếu chút nữa bị tô thị hại chết. Bây giờ ông sao có thể nhìn con gái vì ông mà chịu quản thúc đây, làm, cho bọn họ câm miệng, Mộc Nguyệt Ly cũng không quay đầu lại nói. Gã sai vặt đứng ở bên cạnh Âu Dương Ngự, lập tức lấy một miếng vải nhét vào trong miệng ông, khiến Âu Dương Ngự nữa lời cũng nói không ra được, mà bản thân tô ngâm duyệt cũng sẽ không mở miệng. Tất nhiên cũng không cần có người trông coi, Âu Dương tĩnh nhìn thấy cách làm của Mộc Nguyệt Ly, ánh mắt như muôn bốc lửa, nàng nhìn hắn, như có vô số mưa đá bắn về phía hắn, gần từng câu từng chữ, Mộc Nguyệt Ly, người đã chọc giận ta, chọc giận nàng, hậu quả rất nghiêm trọng, Mộc Nguyệt Ly cũng cười lạnh, dù sao đi nữa hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ai sợ ai, như nhau thôi, nàng cũng chọc giận ta, từ thời khắc nàng phá hủy tổ chức tam lăng. Cũng là lúc nàng đã hướng về hắn tuyên chiến rồi, tốt thôi, vậy chúng ta hãy xác định là động tác của ngươi nhanh hay của ta mau hơn, Âu Dương Tĩnh cũng cười lạnh, tay nàng cũng không đụng đến cây tiêu ngọc, đôi mắt kia đóng lại, đột nhiên, mở ra, mọi người chỉ cảm thấy vô số hao quang từ đáy mặt nàng bắn ra, một thanh bảo kiếm màu tím bỗng chốc xuất hiện giữa không chung, hai tay Âu Dương Tĩnh đột nhiên vung lên, bảo kiếm tinh xảo trong vỏ kiếm đột nhiên bắn ra. Hào quang bốn phía, giống như ánh sáng của bảo thạch nứt ra, trói lọi đập vào mắt mọi người, sắc bén như vậy, hoa mỹ như vậy, thần bí như vậy, quả nhiên là tuyệt kiếm hiếm thấy, ánh mắt mộc nguyệt ly đột nhiên mở to, con người kia gần như có rút lại. Nhìn chằm chằm thanh kiếm tử nguyệt, chẳng lẽ đây chính là thần kiếm thượng cổ tử nguyệt trong truyền thuyết sao, hắn vốn là người sử dụng kiếm, nhìn thấy bảo kiếm như vậy có thể nào không động lòng. Nhưng dĩ nhiên là càng phải kiêng kỵ uy lực của thần kiếm thượng cổ này hơn, Âu Dương Tĩnh cầm kiếm, ngay lập tức thân kiếm chỉ về hướng Mộc Nguyệt Ly, giật giật môi nói, ta chỉ cho ngươi một lựa chọn, hãy tự mình kết thúc đi, Mộc Nguyệt Ly sừng sốt, trực tiếp phá lên cười ha, ha, sau khi cười xong hắn nhìn chầm chầm Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt bi thảm nói, chờ một chút, ngươi xem rồi hãy nói, Dứt lời, hắn vỗ tay một cái. Sau đó Âu Dương Tĩnh nghe được liên tiếp âm thanh của nhiều bước chân, tiếp theo chỉ thấy một đám người xuất hiện, đám người ở ngoài cửa, tay kéo dây cung, nhắm ngay Âu Dương Tĩnh, đồng thời cũng nhắm vào Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt, mà hai đám người khác càng thêm lợi hại, một nhóm là từ trong cơ quan đại sảnh xuất hiện, nhìn võ, không những người này xem ra không tệ, một số người thậm chí là xuất hiện ở trên nóc nhà, bốn phía tấn công, Âu Dương Tĩnh hoàn toàn đã bị bao vây. Âu Dương Ngự, tô ngâm duyệt thấy thế, trong lòng càng thêm trầm xuống, lần này xem ra Mộc Nguyệt Ly đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu, mới có thể bắt Âu Dương tĩnh xuất hiện, chỉ sợ hôm nay là một cuộc huyết chiến khó tránh khỏi, chỉ là nhìn thê tử bên cạnh bụng đã lớn, lại nhìn đến con gái thân có một mình, tâm Âu Dương Ngự đau như gì, máu, có cảm giác mình quá vô dụng, đã không thể bảo vệ thê tử, nay còn phải nhìn con gái cũng dính vào nguy hiểm. Ông rốt cuộc sống có tác dụng gì? Mộc Nguyệt Ly hử lạnh, trực tiếp cầm lấy kiếm của tỷ nữ bên cạnh, mũi kiếm chỉ thẳng vào tô ngâm duyệt, sau đó từng chút từng chút hướng đến bụng của nàng ấy. Tô ngâm duyệt bị dọa cho sợ tới mức tim cũng muốn vọt ra ngoài, mặc dù nàng có dự cảm hôm nay giữ nhiều lành ít, nhưng đến giờ khắc thật sự này, lại như khoét vào tim nàng. Đau đớn, nơi đó có đứa trẻ của nàng. Mắt thấy đứa trẻ của mình còn chưa ra đời đã phải rời bỏ nàng mà đi, đây là một chuyện mà người làm mẹ như nàng, bất luận thế nào cũng không thể thừa nhận. Mồ hôi lạnh từ trên trán nàng không ngừng rỉ ra, không biết lấy từ đâu sức mạnh, hai tay nàng đột nhiên nắm lấy thanh đao kia, duyệt tỷ Âu Dương Tĩnh cũng bị dọa cho sợ. Nhìn tay Tô Ngâm duyệt bị thanh kiếm thoáng hiện làm bị thương, máu tươi chảy ra, làm đỏ ánh mắt của nàng. Tay cầm từ nguyệt kiếm của nàng cũng không tự giác nắm lại thật chặt, Âu Dương Ngự như bị người ta bóp chặt cổ, gương mặt tuấn tu trắng như tờ giấy, cuối cùng thống khổ nhắm hai mắt lại. Bất thình lình, Mộc Nguyệt Ly hắn cũng bị hành động của Tô Ngâm Duyệt làm cho sợ, nhưng khi hắn nhìn đến phản ứng của Âu Dương Ngự, còn có Âu Dương Tĩnh, hắn biết, lần này lợi thế đã thuộc về hắn, hắn đột nhiên đưa tay điểm huyệt đạo Tô Ngâm Duyệt, sau đó đẩy hai tay của nàng ra, thu hồi. Kiếm, trên thân kiếm còn vết máu, hắn tự tay nhận lấy chiếc khăn gã sai vặt bên cạnh đưa lên, nhẹ nhàng lau kiếm, lần nữa nhìn Âu Dương tĩnh nói, bây giờ, nàng nên nói cho ta biết, nàng chọn một, hay là chọn hai chứ, Âu Dương tĩnh căm hận nhìn hắn, không sai, dĩ nhiên là nàng nắm chắc phần thắng đối phó những người này, nhưng nàng lại không có cách nào để tránh làm tổn thương hai người Âu Dương ngự, và tô ngâm duyệt, hơn nữa bây giờ trong bụng duyệt tỷ còn có đứa bé, nàng. Càng băn khoăn hơn, chẳng lẽ hôm nay lại phải cúi đầu về phía hắn hay sao, chân mày cuốn thành một đoàn, lửa giận của nàng bây giờ rất lớn, vào đang lúc Âu Dương Tinh rồi rắm, tiểu lão hổ vẫn không lên tiếng, đột nhiên ngẩn đầu giống lên một cái, con người màu xanh biếc lộ ra ánh sáng quỷ dị nhìn Mộc Nguyệt Ly, Mộc Nguyệt Ly trước đó cũng không để ý đến tiểu lão hổ này, nhưng sau khi vừa nhìn đôi mắt màu xanh biếc kia, hắn đột nhiên run rẩy, giống như bị người ta làm. Một loại pháp thuật tá môn lợi hại, trong lòng hắn đột nhiên thoáng hiện ý nghĩ cổ quái, tiểu bạch hồ này tuyệt đối không đơn giản, hắn thật nhanh lắc người, đứng qua bên cạnh tô ngâm duyệt, đồng thời, tiếng hô của vân khinh cuồng đã thức tỉnh Âu Dương Tĩnh, tình hình đúng là nàng đang đứng một mình ở giữa, nên mới không kịp suy nghĩ, lại đã quên có thể mở ra kết giới, chỉ thấy ánh mắt của nàng sáng lên, tay không để lại dấu vết làm một cái kết giới, mặc dù tất cả mọi người. Vẫn có thể nhìn thấy nhau, nhưng người ở bên ngoài và người bên trong, căn bản không thể xông qua kết giới, nói cách khác, bây giờ nàng chỉ cần đối phó với mấy người Mộc Nguyệt Ly là được. Sau khi làm giới hạn danh giới, Âu Dương tĩnh cười cười, tiếp đó lại đi về phía Mộc Nguyệt Ly, dừng lại, nếu không, kiếm của ta sẽ không khách sáo, tay Mộc Nguyệt Ly dùng sức, kiếm ở trên cổ tô ngâm duyệt lập tức xuất hiện một vết máu. Mặc dù không sâu, nhưng vết máu kia cũng đủ làm cho, Âu Dương Ngự và Âu Dương Tĩnh bốc lửa, tô ngâm duyệt trong lòng cũng khẩn trương, máu trên tay vẫn đang chảy, chẳng qua phần đau đớn kia cũng không bằng nỗi lo lắng của nàng, mặc dù nàng có linh cảm xấu, nhưng cũng có một hy vọng cuối cùng, hy vọng Tĩnh Nhi có thể cứu bọn họ ra ngoài, chỉ cần giữ được đứa bé trong bụng cũng tốt, càng nghĩ càng khẩn trương, bụng đột nhiên lại quặn đau lên, ư, ư. Nàng đau đến rên rỉ, gương mặt nhất thời như tờ giấy trắng bệch, nàng có cảm, giác đứa trẻ như muốn ra sớm hơn, tĩnh nhi, dường như nàng ấy muốn sinh non rồi, đôi mắt vân khinh cuồng nhìn qua vẻ mặt tô ngâm duyệt, vội vàng dùng tâm linh nói với Âu Dương tĩnh, bây giờ nếu muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng, mà tô ngâm duyệt gần như cũng không đợi được bọn họ xử lý xong chuyện. Quả nhiên, giọng nói của Vân Khinh Cuồng vừa vang lên trong đầu Âu Dương Tĩnh, đã thấy tô ngâm duyệt không nhịn được nữa, thân thể không tự chủ được. ngã xuống, cũng may mộc nguyệt ly phản ứng nhanh, kịp thời thu lại thanh kiếm, nếu không thật sự đã lấy mạng nàng. Âu Dương Ngự cũng phát hiện ra thê tử có gì đó không đúng, nôn nóng đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng miệng bị lấp kín, thân lại trúng nguyễn cốt tán, ông giờ phút này lại không thể ra sức. Như một đại tướng quân khí thế tung hoành trên chiến trường nữa, ánh mắt của Âu Dương Tĩnh thay đổi, nếu nói lúc trước nàng bốc lửa chỉ cấp 5, bây giờ đã trực tiếp lên thẳng đến. Cấp 10, Mộc Nguyệt Ly đã thành công trở thành người nàng hận nhất, từ lúc xuyên qua đến giờ, nàng hầu như chưa từng hận ai như vậy, thật cảm tạ Mộc Nguyệt Ly, hắn đã làm được. Nàng nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, ngược lại không có chút gì tức giận, bình tĩnh như mặt hồ nước. Ngược lại khiến người ta có cảm giác, dưới sự bình tĩnh kia là điên cuồng mạnh mẽ cỡ nào, thế nào, nàng suy nghĩ kỹ chưa, mộc nguyệt ly nhắc môi lên nhìn Âu Dương tĩnh, kiếm trên tay hắn lại để ngang, cổ tô ngâm duyệt, nhìn dáng vẻ thống khổ của nàng ấy, tiếp tục nói, đứa bé trong bụng kế mẫu nàng có vẻ như đã chờ không nổi rồi, như phụ họa thêm cho lời nói của hắn, tô ngâm duyệt thống khổ dên dỉ mấy tiếng. Thậm chí nàng cảm giác được hình như nước ối cũng bị vỡ, đứa trẻ căn bản đã không nhịn được phải ra tới nơi, không nhịn được, nàng ngẩn đầu lên, rất đau thương nhìn Âu Dương Tĩnh, cái nhìn này, khiến cho một chút do dự duy nhất của Âu Dương Tĩnh cũng bỏ xuống, nàng nhớ tới những ngày ở trong đáy cốc, tô ngâm duyệt như tỷ tỷ cũng vừa là mẫu thân chăm sóc hai anh em bọn họ, bây giờ nhìn nàng ấy thống khổ như vậy, hơn nữa trong bụng nàng ấy còn là em trai, em gái của nàng. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm để cho nàng ấy bị dày vò, thả bọn họ, ta đi theo ngươi, Âu Dương Tĩnh thu hồi tử Nguyệt Kiếm, nhìn Mộc Nguyệt Ly nói, không chờ được rồi, mặc dù chuyện này nàng có thể giải quyết, thì thế nào, duyệt Tỷ đã không cách nào kéo dài nữa, nếu chậm trễ, nhất định sẽ mất hai mạng, lời nói Âu Dương Tĩnh làm Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt vô cùng khiếp sợ, nhưng bọn họ bây giờ còn có thể làm được gì? Ánh mắt mộc nguyệt ly sáng lên, kế hoạch của hắn quả nhiên không sai, trong khi Âu Dương Tĩnh và Vân Kinh cuồng dùng tâm linh nói chuyện, cuồng, phụ thân ta và duyệt tỷ giao cho ngươi, ngươi nhất định phải chiều cố bọn họ bình an, còn ngươi thì sao, Vân Kinh cuồng hỏi, dĩ nhiên, hắn cũng tin tưởng bản lĩnh, Âu Dương Tĩnh, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn không phải muốn ta theo hắn đi sao, hừ, ta sẽ khiến cho hắn phải hối hận. Mặc dù một phần là bởi vì tô ngâm duyệt, nhưng còn một lý do khác nữa, đó là Âu Dương Tĩnh tạm thời đã nghĩ ra được kế sách, không vào hang cọp, sao bắt được cọp, nàng phải tiếp cận gần Mộc Nguyệt Ly, sau đó để cho hắn tận mắt nhìn thấy kết quả của hắn, hai mắt màu xanh biếc của Vân Kinh cuồng lóe lên, đã rõ ràng, thì ra tĩnh nhi cô ý muốn, đi, đầu hổ khẽ ngước, mắt xanh liếc về phía Mộc Nguyệt Ly, hắn có chút đồng cảm với nam tử này. Có thể cùng đối nghịch với tiểu ma nữ Âu Dương Tĩnh này, hừ, hắn còn không bị chỉnh chết, được, ngươi yên tâm, tất cả giao cho ta, tốt, Âu Dương Tĩnh và Vân Kinh cuồng kết thúc đối thoại, sau đó nàng không để lại dấu vết giải khai kết giới, Mộc Nguyệt Ly tất nhiên sợ Âu Dương Tĩnh sẽ có mưu kế, cho nên để cho nàng ăn vào nhuyễn cốt tán, Âu Dương Tĩnh nhìn tỷ nữ đưa lên, nhuyễn cốt tán, sau đó nàng không trần chừ nhận lấy lập tức bỏ vào trong miệng. Một lát sau, Âu Dương Tĩnh lảo đảo một cái, toàn thân gần như vô lực, cùng với trạng thái ban đầu của Âu Dương Ngự cũng không sai biệt lắm, thế vậy, Mộc Nguyệt Ly hài lòng cười, mà trong lòng của Âu Dương Ngự, tô ngâm duyệt lại đau đớn triệt để, được rồi, bây giờ ngươi nên thả bọn họ đi đi, Âu Dương Tĩnh nhìn Mộc Nguyệt Ly nói, Mộc Nguyệt Ly nhìn nàng, sau đó hướng về gã sai vặt, tỷ nữ bên, cạnh gật đầu một cái, ngay sau đó... Tỷ nữ và gã sai vặt lập tức hợp lại dẫn Âu Dương Ngự đang ngồi đi, còn có tô ngâm duyệt gần như là vác đi ra ngoài, Âu Dương Tĩnh không để lại dấu vết hướng về tiểu bạch hổ gật đầu một cái, vì vậy bạch hổ lập tức đi theo phía sau gã sai vặt rời đi, những thuộc hạ cầm cung tên tránh sang một bên nhường đường, nhưng sau khi đám người Âu Dương Ngự đi qua, bọn họ lại bao vây xung quanh Âu Dương Tĩnh, mộc nguyệt ly thầy nhuyễn cốt tán Âu Dương, Tĩnh ăn vào đã phát tác, bước lên trước. Nhìn như nhẹ nhõm, nhưng vẫn mang theo đề phòng, đi lên một chút, lập tức nhanh chóng điểm trúng huyệt đạo Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh nhìn hắn một cái, ánh mắt không nhận thua, chẳng qua đáy lòng lại đang cười lạnh, có lẽ nhuyễn cốt tán đối với người khác có tác dụng, nhưng đối với nàng cái này đã nhanh chóng mất hiệu nghiệm, những thứ này đều là chút lòng thành của hắn, có điều bây giờ nàng cũng không muốn để hắn nhìn ra, chủ, nhân, đã cho người đưa bọn họ đi. Tì nữa vừa rồi đưa Âu Dương Ngự bọn họ rời đi bước vào nói, Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, sau đó lập tức căn dặn, phân phó xuống dưới, lập tức rời khỏi đây, nơi này ở lại cũng vỗ ích, vâng, Tỳ nữ gật đầu một cái, lại đi xuống, đồng thời những tiến thủ kia cũng rất mau thu hồi tên, từng người một nhanh chóng biến mất. Sau một lúc lâu, Tỳ nữ trở lại, hồi báo tất cả chuẩn bị xong, Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, đưa tay ôm ngang hông. Âu Dương Tĩnh, xảy bước đi ra ngoài, rất nhanh, hắn ôm Âu Dương Tĩnh vào trong một chiếc xe ngựa, chính hắn cũng theo vào, truyền lệnh xuống, mọi người lập tức rút lui, chỉ còn lại một tòa viện trống không, đổi lại bên kia, Âu Dương Ngự chưa giải được nguyễn cốt tán, toàn thân vô lực chỉ đành tựa vào trong xe ngựa, nhìn thê tử thống khổ dến dỉ, sốt ruột đến độ không biết phải làm sao, lúc ông đang vạn phần lo lắng, bọn họ cũng không có chú ý tới đôi mắt xanh của Tiểu Bạch. Hổ trợt lóe cái đuôi lắc lắc, xe ngựa dừng lại trên đường, mà phu xe cũng không hề hay biết, âu dương ngựa sừng sốt, hắn nghĩ rằng mộc nguyệt ly rốt cuộc cũng không bỏ qua cho bọn họ, cả người đầy căng thẳng, nhưng không ngờ chuyện kề đến xảy ra khiến cho bọn họ hết sức kinh ngạc, chứng kiến chính là tiểu bạch hổ kia lại có thể biến thành một thiếu niên mắt xanh, tóc màu bạch kim, ngay cả tô ngâm duyệt đang đau bụng đến không chịu được cũng ngây ngẩn cả người, nói cho đúng, là trợn mắt há mồm. Không cần há miệng lớn như vậy, đứa bé của các ngươi sắp phải ra tới nơi rồi, vân khinh cuồng lạnh nhạt nói, con ngươi xanh đảo qua, cái loại ánh mắt sắc bén mà lãnh ngạo đó lại làm Âu Dương Ngự và Tô Ngâm Duyệt, nghi tới Âu Dương Tĩnh, trên người bọn họ đều có được khí tức của đế vương, ngươi là hổ yêu, Âu Dương Ngự rực rụt miệng, rốt cuộc hỏi ra lời, quá ly kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được một con hổ có thể biến thành một, thiếu niên. Đây không phải là yêu tinh trong truyền kỳ vậy thì là cái gì, đừng đem ta so sánh chung một chỗ với loại yêu tinh động vật cấp thấp đó, vân khinh cuồng ngạo mạn nói, sau đó tay chỉ về phía Âu Dương Ngự một chút, ông đã cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức lực, nhuyễn cốt tán trong cơ thể gần như đã được hóa giải, đa tạ, Âu Dương Ngự hướng về vân khinh cuồng chắp tay, sau đó nhanh chóng ngồi vào bên người thê tử, nắm tay của nàng, duyệt nhi, nàng thấy thế, nào! Tô ngâm Duyệt vừa định nói chuyện, đột nhiên bụng lại vọt lên vô cùng đau đớn, Duyệt Nhi Âu Dương Ngự nắm chặt tay của nàng nhưng cũng hoảng loạn không thôi, Vân Kinh Cuồng lắc đầu một cái, cũng nói cho ông biết, con trai hoặc con gái của ông đã muốn chui ra, tiện tay dơ lên, trực tiếp mở ra kết giới, sau đó nhìn về phía Âu Dương Ngự đang rối loạn tinh thần nói, muốn cho nàng ấy chết thì ngươi cứ tiếp tục nắm tay nàng ấy đi, lời Vân Kinh Cuồng như sấm. Xét làm Âu Dương Ngự thức tỉnh, bây giờ ông bất kể Vân Kinh cuồng này rốt cuộc là yêu hay thần, chỉ cần hắn ta có khả năng cứu Duyệt Nhi là được, vì vậy lập tức xoay người về phía Vân Kinh cuồng cúi người khẩn cầu, van cầu công tử cứu, cứu nàng, nếu ta không cứu nàng ấy, cũng sẽ không đi theo người, Vân Thanh Ngông cuồng kiêu ngã óc giận nói, sau đó hướng về phía ông dơ tay, lui qua một bên, đợi lát nữa làm phụ thân là được, Âu Dương Ngự mặc dù bất an, nhưng vẫn. Nghe lời bước lui qua một bên, dù sao bây giờ ông có lo lắng cũng không giúp được gì, cũng chỉ có thể tin tưởng thiếu niên tóc bạch kim trước mặt này thôi, tô ngâm duyệt mặc dù đau đớn khó chịu, chỉ là trên căn bản nàng cũng hiểu rõ thân phận của thiếu niên tóc bạch kim này, bạch hổ này mặc dù nhỏ, nhưng nàng lại phát hiện hổ vương ở vô nhai và con hổ này cùng một dáng vẻ, hơn nữa hắn mới vừa biến thân, càng khiến nàng chắc chắc, thiếu niên này chính là hổ vương, cho nên mặc. Dù khó chịu, nhưng bây giờ nàng lại giống như tìm được bè gỗ, cảm thấy đứa bé trong bụng và nàng được cứu rồi, tĩnh nhi nhất định là cho hắn đi theo để cứu bọn họ. Vân khinh cuồng nhìn tô ngâm duyệt bĩu môi, hắn đường đường là hổ vương, kể từ khi có khế ước với tiểu nha đầu Âu Dương tĩnh kia, hắn cứ bị bắt làm trâu làm ngựa, bây giờ còn phải đảng đương thêm vai trò bà đỡ, cũng may hắn có thể dùng pháp thuật, không cần trực tiếp tiếp xúc, nếu không máu dơ bẩn của thai phụ sẽ... Làm cho pháp lực hắn giảm đi, bây giờ nhắm mắt lại, Vân Kinh Cuồng nhìn Tô Ngâm Duyệt nói, Tô Ngâm Duyệt mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại, đợi nàng nhắm mắt lại xong, Vân Kinh Cuồng lập tức thi triển pháp thuật, một luồng ánh sáng màu trắng hướng vào Tô Ngâm Duyệt, sau đó bao cả người nàng lại, Âu Dương Ngự ở một bên nhìn, hết sức khẩn trương, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ biết chừng to mắt lên nhìn, sau khi Tô Ngâm Duyệt nhắm mắt lại, tiếp theo. Đó nàng cảm thấy có một hơi thở thật ấm áp bao kín nàng, ngay sau đó, một lực mạnh mẽ xông vào, nàng cảm thấy đứa trẻ trong bụng như vọt ra khỏi cơ thể, nàng chưa có cảm giác gì, ngay cả cảm giác sinh con đau đớn cũng không thấy, đã nghe đến từng tiếng khóc vang rội, hoa, hoa, hoa ê ê ê hai mắt Âu Dương ngựa trợn to vẫn chưa lấy lại tinh thần, cứ như vậy ngây ngốc nhìn đưa bè nhuốm máu từ trong cơ thể tô ngâm diệt trượt ra. Còn ở đó ngây ngốc làm gì, không mau tới, đây ôm con của ngươi đi, vân khinh cuồng nhìn dáng vẻ Âu Dương Ngự, lại đảo đôi mắt trắng giã, hắn đã dùng phép lực cắt bỏ cuồng rốn cho đứa trẻ, bây giờ chỉ cần làm cho đứa trẻ và thai phụ được sạch sẽ nữa thôi, hắn có thể bảo đảm bọn họ bình an, nhưng tuyệt đối sẽ không đụng đến máu dơ bẩn khi sinh đứa trẻ, đúng, đúng, Âu Dương Ngự lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cũng không lo cái gì may mắn hay điểm xấu vội vàng đi qua ngồi xuống, nhìn đứa trẻ mềm nhũn còn dính máu, ông kích động đến rơi nước mắt, đôi tay đưa ra muốn ôm lên, nhưng lại cảm thấy không thể nào vừa vặn, thật sự làm cho người ta không nhịn được muốn bật cười, cởi áo khoác người xuống, lau vết máu trên người đứa trẻ đi, sau đó sẽ dùng cái này bọc nó lại, Vân Khinh Cuồng vừa nói, vừa ném về phía Âu Dương Ngự một khối tơ lụa mềm mại tinh xảo, dùng để làm tả cho đứa trẻ. Được, được, Âu Dương Ngựa gật đầu một cái, luống cuống đem ao khoác cởi ra, sau đó xé một miếng nhỏ, nhất lau sạch sẽ vết máu trên người đứa trẻ, rồi lấy tấm tơ lộ vân khinh cuồng đưa bao đứa trẻ lại, chỉ là đã vào thu, trời quá mát mẻ, ông vẫn rất lo đứa trẻ và tô ngâm duyệt sẽ nga bệnh. Âu Dương Ngựa bận rộn một trận, rốt cuộc đại khái cũng làm xong, mặc dù dáng vẻ bao lại không hoàn chỉnh lắm, nhưng nhìn chung thì cũng không tệ. Sau khi bọc đứa trẻ lại kỹ càng ông để sang bên cạnh, vừa thương xót nhìn về phía thê tử, duyệt nhi, nàng cực khổ rồi, ông nhìn vẻ mặt mệt, mỏi của thê tử, trong lòng hết sức cảm động cùng thương tiếc, nghĩ muốn giúp thê tử rửa sạch, nhưng nơi này không có nước nóng, mà áo bào tất cả cũng vừa lau vết máu rồi, ư, ư, tô ngâm duyệt lắc đầu một cái, nhưng đầu nhìn đến đứa trẻ bên cạnh của nàng song mắt cũng tràn đầy nước, cũng may đứa trẻ không việc gì. Nếu không nàng thật không biết nên làm thế nào đây. Nghĩ đến điểm này, vợ chồng hai người bọn họ đồng thời cùng nhìn về phía Vân Khinh Cuồng, ánh mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ công tử ân đức của người, phu thê chúng ta tuyệt sẽ không quên, Âu Dương Ngự rất kiên định nói, quên đi, Vân Khinh Cuồng vẻ mặt không có gì nói, ai bảo Tĩnh Nhi là chủ khê ước của ta, chuyện nàng ấy nhờ cậy Ta không từ chối được, mặt khác, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta cho rằng, người của dẫn lâu rất nhanh sẽ đến đây, các ngươi sẽ không có chuyện gì đâu, dẫn lâu, Âu Dương Ngự sau khi sững sờ thì lập tức hiểu ra, dẫn lâu này bây giờ, chính là thế lực của con gái, giờ khắc này, ông thật cảm giác được con gái của ông khiến ông rất lấy làm tự hào, không sai, còn nữa, các ngươi đừng nói chuyện của ta cho người khác biết đó, chuyện này. Trước mắt chỉ có Tĩnh Nhi và An Nhi biết, còn có công chúa Sở Ly La, ta không hy vọng sẽ có thêm một người ngoài nào biết nữa, được, chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật, Âu Dương Ngự lại gật đầu một cái, tốt lắm, bọn họ đến rồi, ta muốn đi giúp Tĩnh Nhi, Vân khinh. cuồng nói xong, thoáng một cái, bóng dáng lập tức biến mất trước mặt bọn họ, Âu Dương Ngự bọn họ còn chưa có phản ứng kịp, đã thấy cửa xe ngựa được người kéo ra, Tống Tử Thư xuất hiện trước mặt bọn họ. Tướng quân, đám người tống tử thư phát hiện trong xe ngựa lại là Âu Dương Ngự, sau một lúc kinh ngạc, Tiết đò ánh mắt nhanh chóng đảo qua, thấy tô ngâm duyệt và đứa trẻ nằm bên cạnh, càng thêm cả kinh không ít. Âu Dương Ngự gật đầu với bọn họ một cái, ông chưa từng thấy. Qua những người này, nhưng từ thần thái của bọn họ cũng có thể nhìn ra, bọn họ hẳn là ở chỗ tối đi theo ông và duyệt nhi. Các vị tới đúng lúc, vừa rồi thê tử hạ sinh đứa trẻ. Mẹ con bọn họ hết sức cần được chăm sóc thỏa đáng, làm phiền các vị đánh xe ngựa đưa chúng ta trở về phủ tướng quân, Âu Dương Ngự nhìn Tống Tử Thư nói, phải trở về phủ cho người nhanh chóng tìm đại phu đến xem Duyệt Nhi, và đưa bé một chút, Tống Tử Thư gật đầu một cái, chỉ là mọi người đưa mắt nhìn, nhau, người bọn họ lo lắng dĩ nhiên là Âu Dương Tĩnh, tướng quân, không biết chủ nhân bây giờ ở đâu, Tống Tử Thư thay thế mọi người hỏi. Tĩnh Nhi bây giờ đã bị thái tử quân quốc mang đi rồi, Âu Dương Ngự nói ra, biết vân khinh cuồng đi tìm Âu Dương Tĩnh, lo lắng trong lòng ông lập tức buông xuống hơn phân nửa, nói cho cùng, coi như quân quốc có là đầm rồng hang hổ gì đi nữa, có một vị thần như vậy ở bên cạnh, Tĩnh Nhi nhất định sẽ không có chuyện gì, cái gì, tấm tử. Thư bọn họ nghe nói thế như là sấm sét giữa trời quang, quân quốc thái tử. Sao bọn họ lại không sớm đoán ra người phía sau là hắn đang dở trò quỷ đây, lâu chủ, hay là chúng ta chia nhau hành động, một nhóm đánh xe ngựa hộ tổng tướng quân và phu nhân trở về phủ, một nhóm chúng ta đi quân quốc một chuyến, bạch ngọc cao mày lại, dẫn đầu nói, đúng vậy, lâu chủ, cách tốt nhất là chúng ta nên chia nhau hành động, thanh mê cũng đồng tình gật đầu một cái, chủ nhân sao lại, cùng đi với Mộc Nguyệt Ly. Tống tử thư nhướng lên chân mày, bọn họ không tin bằng năng lực của chủ nhân, còn không đối phó nổi một mộc nguyệt ly, không cần lo lắng, tĩnh nhi dường như có kế hoạch của nó. Âu Dương Ngự nói, mặc dù đáy lòng ông cũng rất lo lắng, nhưng ông càng tin tưởng năng lực của con gái và Vân Kinh Cuồng, hơn nữa bây giờ mẹ con bọn họ cũng không nên tiếp tục trì hoàn ở đây. Các vị chia làm hai đường, một đường theo ở phía sau, âm thầm bảo vệ, trợ giúp là được, được. Tống Tử Thư gật đầu một cái, sau đó, đồng hành cùng hắn còn có Bạch Ngọc và Thanh Mê đi theo trợ giúp Âu Dương Tĩnh, để những người khác của bọn họ hộ Tống Âu Dương Ngự một đường hồi phủ tướng quân. Bên kia, Mộc Nguyệt Ly mang theo Âu Dương Tĩnh tuy là trở về quân quốc, nhưng lại không trở về Hoàng Cung, mà là đưa nảng đến trong một biệt trang của hắn. Âu Dương Tĩnh nhìn biệt trang bí mật này, nhách nhách môi, tiếp tục mềm yếu vô lực, được Mộc Nguyệt Ly ôm vào, trong viện. Người hầu nhìn thấy chủ nhân của mình lại có thể ôm một nữ tử đi vào, hình như cũng tương đối kinh ngạc, mỗi một người đều khẽ nhách miệng lên cười, lại bị Mộc Nguyệt Ly nhìn chầm chầm, lập tức ngậm miệng lại, quản ra, mau ra ngoài sửa sang lại Bích Lam Viện đi, Mộc Nguyệt Ly nhìn biệt viện sau lưng phân phó, mọi người vô cùng kinh ngạc, Bích Lam Viện kia trước nay vẫn để trống, nhưng chủ nhân thỉnh thoảng hay tới ở tử tranh viện bên cạnh, cũng là viện chính. Bây giờ chủ nhân muốn đem vị cố nương này an bài ở Bích Lam Viện sao? Vâng, nô tài lập tức ra ngoài cho người sửa sang lại. Quản gia gật đầu một cái, xoay người về phía bọn người hầu phất phất tay. Một lát sau, Bích Lam Viện đã được dọn sạch sẽ. Mộc Nguyệt Ly ôm Âu Dương Tĩnh đi qua, Âu Dương Tĩnh quan sát Bích Lam Viện, quả nhiên không khác gì tên, tương đối thanh nhã thoát tục. Mộc Nguyệt Ly hắn cũng có vài phần thưởng thức, nếu nàng đã đến, cứ tạm. Thời ở đây cũng không tồi, có điều nàng muốn nhìn xem Mộc Nguyệt Ly rốt cuộc sẽ đối đãi với nàng thế nào, Mộc Nguyệt Ly ôm Âu Dương Tĩnh vào trong phòng, sau đó đặt nàng gối đầu lên giường ngọc, áo ngủ bằng gấm chuẩn bị sẵn để trên giường, hắn đứng ở mép giường, mặc dù cách xa thân thể mềm mại thơm mát, nhưng đó cũng coi như là cảm giác thú vị, nhìn Âu Dương Tĩnh im lặng nằm trên giường, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn, nên như vậy, bất kể nàng lợi hại hơn. Nữa, rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử, bây giờ còn không phải là đang ở trong tay hắn sao, thế nào, có hài lòng với nơi này không, Âu Dương tĩnh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Mộc Nguyệt Ly, trong lòng cười lạnh, hắn thật đúng là nghĩ hắn đã chiếm được lợi thế, nàng sẽ để cho hắn đắc ý trước, đến lúc đó, hắn muốn khóc cũng khóc không được, không tệ, mặc dù không phải hoàng cung hoa lệ, nhưng cũng có mấy phần tao nhã. Cho dù bị người xem như tù binh, nhưng thái độ Âu Dương Tĩnh, trước sau như một, không cúi đầu, không sợ hãi, có vẻ như một người khách đến ngắm cảnh, Mộc Nguyệt Ly thấy vậy hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhếch môi cười, nếu không phải nàng khác biệt so với những người khác, sao lại có cơ hội khiến hắn chú ý. Nàng đang trúng nhuyễn Cốt Tán, nghỉ ngơi trước đi, đợi đến bữa tối ta sẽ đến gọi nàng, có điều nàng cũng đừng tìm cách chạy trốn. Nơi này tuyệt không phải đơn giản như nàng thấy đâu, trong lời nói của Mộc Nguyệt Ly lộ ra uy, hiếp, sau đó gật đầu một cái, xoay người rời đi, Âu Dương Tĩnh nghe hắn căn dặn người bên ngoài trông coi nàng, sau đó tiếng bước chân xa dần, sau khi xác định được Mộc Nguyệt Ly đã đi xa, Âu Dương Tĩnh vốn là nằm trên giường mềm yếu vô lực, từ từ ngồi dậy, dáng vẻ không có nửa điểm nhu nhược vô lực. Mắt hiếp lại nhìn ra bên ngoài, hai mắt hẹp dài lóe sáng khiến người ta phát run, ta biết ngay ngươi không có chuyện gì, rõ ràng là trên bàn không có ai, vân khinh cuồng lại, đột nhiên xuất hiện, hắn ngồi trên ghế, không hề lo lắng tự mình rót trà uống, sau đó chậm chậm nhìn về hướng Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh nhìn thấy vân khinh cuồng xuất hiện, trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi, cuồng, phụ thân ta và duyệt tỷ thế nào rồi, thật ra thì khi thấy hắn xuất hiện. Nàng cũng hiểu được bọn họ hẳn là không có chuyện gì, chúc mừng ngươi được làm tỷ tỷ, vân khinh cuồng để ly trà xuống, nhếch khóe miệng, kế mẫu ngươi sinh cho ngươi một đệ đệ. Duyệt tỷ sinh, Âu Dương tĩnh cung vui mừng, đã bắt đầu suy tính lúc trở về sẽ đưa cho em trai lễ vật gì. Vân khinh cuồng nhìn dáng vẻ của nàng lắc đầu một cái, hắn ngược lại cảm thấy nàng cần gì cao hứng như thế, kế tiếp, ngươi dự định làm thế nào? Thật ra hắn tương đối cảm thấy hưng thú đối với bước tiếp theo trong kế hoạch của Âu Dương Tĩnh, cái gì cũng không cần làm, Âu Dương Tĩnh vuốt tay, cười bí hiểm, cái gì cũng không cần làm, Vân Kinh cuồng trái lại. Không nhìn ra được nàng đang nghĩ ra chủ ý gì, Âu Dương Tĩnh vẫn gật đầu một cái, cũng không có giải thích nghi hoặc của hắn, ngược lại nhìn Vân Kinh cuồng nói, tạm thời ta sẽ ở đây, chỉ là, sao ta vẫn chưa nhận được tin tức của An Ca, cho nên làm phiền ngươi. Đi biên quan một chuyến, đem toàn bộ sự việc nói cho huynh ấy biết, tránh cho huynh ấy tiếp tục tìm người khắp nơi, vân khinh cuồng lại đảo đôi mắt trợn trắng, quả nhiên là sai khiến hắn đi gọi người, chẳng qua, bản thân hắn hầu như cũng không có quyền từ chối, được rồi, ta lại vì ngươi đi làm trâu làm ngựa, đa tạ, Âu Dương tĩnh cười một tiếng, ngược lại thật cảm kích vân khinh cuồng, thật sự muốn cảm ơn ta, lần sau hãy bớt ít phiền toái cho ta đi. Vân Khinh cuồng mắt trợn trắng, mặc dù lời nói như thế, nhưng hắn vẫn ngoan ngoan biến thân một cái, trực tiếp biến mất trước mặt Âu Dương Tĩnh, mà bên kia, Vân Hảo Trần lại không cẩn thận đem chuyện Âu Dương Tĩnh có thể gặp, nguy hiểm nói cho Vân Tuyệt Trần biết, dẫn đến mâu thuẫn giữa Vân Tuyệt Trần và Lâm Sơ Hà, hoặc là nói giữa bọn họ từ lâu đã có mâu thuẫn, chẳng qua là lần này vừa vặn xảy ra chuyện khiến cho bùng nổ. Huynh muốn đi đâu, lâm sơ hạ nhìn trên tay phu quân mang theo một túi hành lý, dáng vẻ hình như là muốn ra khỏi thư phòng, huynh muốn đi đâu, một thời gian ngắn là bao lâu, lâm sơ hạ không thể để hắn đi dễ dàng được, ánh mắt từng ngây thơ, thẳng thắng từ lâu đã trở thành, căm ghét cùng những oán hận, đúng như mong muốn, nàng và vân tuyệt trần thành thân, nhưng hắn lại chưa từng chạm qua nàng, đêm vừa đến. Hắn luôn luôn lấy cơ đến thư phòng, để nàng một mình một bóng đơn độc, nàng biết, trong lòng hắn còn có Âu Dương Tĩnh, nên càng thêm lo sợ bóng gió, chỉ sợ hắn sẽ thật sự bỏ rơi mình đi tìm nàng ta, nhưng, Âu Dương Tĩnh kia có gì tốt, mọi người ai cũng nói nàng ta là yêu nữ đấy thôi, Vân Tuyệt Trần nghe lâm sơ hạ hỏi tới, chân nhú mày lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, vội cất bước đi. Đứng lại lâm sơ hạ chạy lên vươn tay về phía trước giữ cánh tay của hắn lại, nhìn ngang khuôn mặt tuần tú, nói, chàng rốt cuộc muốn gì, chúng ta đã là phu thê, tại sao chẳng vẫn nhớ đến nữ tử kia, nàng hối hận, nếu lúc trước nàng một mình đi gặp Âu Dương Tĩnh, thì làm sao có chuyện Vân Tuyệt Trần và nàng ta tương ngộ, lâm sơ hạ, chúng ta đã là phu thê, cho nên ta sẽ không làm ra chuyện có lỗi với muội Vân Tuyệt. Trần quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nôn nóng của lâm sơ hạ nói, hắn thừa nhận mình không cách nào dứt bỏ âu dương tĩnh, nhưng hắn cũng hiểu bọn họ vốn không có khả năng ở cạnh bên nhau, cho nên hắn chỉ muốn đem phần tình cảm này lẳng lặng chôn nơi đáy lòng. Vậy vì sao không chạm đến muội? lâm sơ hạ quyết tâm muốn nói rõ ràng với hắn, sắc mặt vân tuyệt trần khẽ biến thành âm u, hắn biết là bản thân không đúng, nhưng hắn không thể trong lòng nhớ đến người khác lại quay sang ôm. Ấp sơ hạ, hắn vốn dự định trước tiên cứ như vậy, cho đến lúc lâm sơ hạ hiểu rõ sự khác biệt giữa hai người bọn họ, nàng ấy sẽ cam tâm rời đi, đến lúc đó nàng ấy sẽ vẫn còn tấm thân thuần khiết, sẽ thuận lợi hơn nếu muốn tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình lần nữa, cho đến bây giờ huynh vẫn không hề yêu muội. lâm sơ hạ từng bước một ép sát, nắm lấy cánh tay vân tuyệt trần càng ngày càng chặt, vân tuyệt trần trầm mặc. Một hồi lâu mới lên tiếng, từ đầu tới cuối, ta đã nói, qua, chỉ coi muội là muội muội, tay Lâm Sơ Hạ buông lỏng, từ trên cánh tay hắn trượt xuống, ánh mắt nhìn Vân Tuyệt Trần cứ như từ trước đến nay chưa từng đau lòng, huynh biết không, huynh thật tàn nhẫn, nàng có gì không tốt chứ, nàng cho rằng chỉ cần nàng và hắn thành thân, hắn sẽ hiểu nàng mới là thích hợp nhất ở cạnh bên hắn cả đời, nhưng dù đã thành hôn, Thế nhưng hắn đối với nàng lại vẫn trước mặt làm như không thấy, trong lòng chỉ nhớ đến yêu nữ kia, làm sao có thể, khiến nàng không hận đây, huynh, huynh sẽ phải hối hận, huynh nhất định sẽ hối hận, lâm sơ hạ nói lầm bầm, càng giống như đang nguyền rủa hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vân tuyệt trần nhìn nàng, trong lòng cũng phức tạp không hiểu, thật lâu sau mới nói, lâm sơ hạ, nhân lúc chúng ta vẫn chưa đi đến bước đường cùng không thể cứu chữa, nên chia tay thôi. Bọn họ từ lúc bắt đầu thành thân vốn đã có thể đoán trước được cảnh tượng bi kịch, chuyện này có lẽ cũng là lỗi của hắn, hắn cho là sau khi thành thân, hắn sẽ có thể tiếp nhận nàng, dù không có tình cảm, cũng có thể làm bạn cùng nhau đi hết cuộc đời, nhưng khi thành thân rồi, hắn mới phát hiện mình đã sai lầm, trong lòng đã thuộc về một người, sao có thể cùng nữ tử khác đi hết đời được đây, cho nên trước khi sự việc còn chưa nghiêm trọng, cả hai đều phải buông tay lời vân tuyệt trần nói như cơn sấm sét nặng nề đánh vào trong lòng lâm sơ hạ nàng lui về sau một bước nhìn hắn từ chối liên tục lắc đầu muốn dứt bỏ muội đi tìm yêu nữ kia ư không có khả năng cho dù muội có chết cũng phải mang huynh theo chôn cùng nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn tọa nguyện bây giờ mới nói chia tay trong mắt người đời nàng chẳng phải trở thành kẻ bị phu quân ruồng bỏ sao không lâm sơ hạ nàng dù có chết Cũng muốn kéo theo hắn, vân tuyệt trần sâu sắc nhìn nàng, gương mặt này rõ ràng quen thuộc như vậy, nhưng giờ phút này lại cảm thấy xa lạ vô cùng, hắn không nói. Gì nữa, lần này quyết tâm xoay người đi, mặc kệ lâm sơ hạ ở phía sau la hét thế nào, hắn cũng không dừng bước lại, lâm sơ hạ nhìn phu quân bước đi không quay đầu lại, mãi đến khi bóng dáng kia biến mất không thấy gì nữa, nàng mới sụp đổ ngồi sổm trên mặt đất ôm mặt khóc giống lên, hạ nhi. Làm sao vậy, có chuyện gì, phu thê vân lão ra chạy tới xem con dâu, nhưng không ngờ nhìn thấy nàng một mình che mặt ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn, hoảng sợ không nhẹ, thế nhưng lâm sơ, hạ chỉ là khóc, căn bản cũng không để ý đến bọn họ, phu thê vân lão ra đứa mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái, vốn tưởng con trai và lâm sơ hạ thành thân là chuyện tốt, nhưng trong khoảng thời gian ấy tới nay, bọn họ cũng hiểu mình sai lầm rồi. Cuộc sống của bọn chúng thậm chí không thể tương kính như tân, mà là tương kính như băng, hiện giờ, chắc là vợ chồng son đang cãi nhau, thất thần làm gì nữa, còn không mau đỡ thiếu phu nhân dậy, vân phu nhân nói với nhóm tỷ nữ đang, đứng bên cạnh ngây ngốc, nhóm tỷ nữ lúc này mới lấy lại tinh thần, hai tỷ nữ bước lên đỡ lâm sơ hạ đứng dậy, lâm sơ hạ được đỡ ngồi lên ghế dựa bên cạnh, nhưng vẫn chỉ có khóc như cũ, vân lão ra đưa ánh mặt về phía thê tử. Vân phu nhân gật đầu một cái, bước tới chỗ lâm sơ hạ, hạ nhi, có phải trần nhi làm con giận rồi không, nói cho mẫu thân biết, mẫu thân sẽ làm chủ cho con, vân phu nhân vỗ bả vai lâm sơ hạ nói, lâm sơ hạ nức nở, ngẩng đầu lên, đôi mắt mịt mờ đẫm lệ, thật khiến người đau lòng, mẫu thân, phu quân huynh ấy đi rồi, lâm sơ hạ bên cạnh vừa nức nở, vừa nói, đi rồi, vân phu nhân và vân lão ra nhìn nhau, đi đâu? Bọn họ bấy giờ mới phát hiện con trai không có ở trong phủ, nhưng con mình là võ lâm minh chủ, không có ở trong phủ, có lẽ là có chuyện gì đó thôi, huynh ấy không nói, nhưng con biết huynh ấy nhất định đi tìm yêu nữ Âu Dương Tĩnh kia rồi. Lâm Sơ Hạ nghiến răng nghiến lợi nói ra, vân phu nhân và vân lão ra, đều nhìn nhau, trong lòng giật mình, cũng không biểu hiện ra ngoài, vân phu nhân ôm bà vai Lâm Sơ Hạ, khuyên giải an ủi, hạ nhi, con không nên suy nghĩ lung tung. Trần Nhi nhất định là có công sự phải rời phủ, qua một thời gian sẽ về. Đúng đó, đúng đó. Vân lão gia ở bên cạnh cũng gật đầu. Hạ Nhi, con cứ an tâm ở trong phủ. Trần Nhi nhất định sẽ mau chóng trở về. Có điều trong lòng ông lại nghĩ, có phải nó thật sự vẫn chưa quên được Âu Dương Tĩnh hay không? Không phải, huynh ấy nhất định là đi tìm nàng ta. Con biết mà, con biết mà. Lâm sơ hạ gần như lấy hết hơi, giọng khàn khàn hét lên. Thế vậy vân lão ra, vân phu nhân cũng trợn tròn mắt, không đâu, không đâu, vân phu nhân càng không ngừng an ủi nàng, nếu Trần Nhi đã thành thân với con, thì đã là phu quân của con, nó sẽ là một trượng phu vô cùng có trách nhiệm, trách nhiệm, lâm sơ hạ lại mang theo nước mắt nở nụ cười, cái nàng cần chính là tình yêu, trách, nhiệm để làm gì chứ, nhưng cho dù nàng muốn trách nhiệm đi nữa, hắn bây giờ đụng cũng không đụng vào nàng. Thử hỏi trách nhiệm của trượng phu ở chỗ nào, hạ nhi, hạ nhi, con không sao chứ, thấy vẻ mặt lâm sơ hạ như thế, vân phu nhân càng lo lắng, lâm sơ hạ lắc đầu, từ trên ghế lung lay lảo đảo đứng lên, sau đó một đi thẳng vào phòng của nàng, tự ra mình trong phòng, ngay cả cha chồng, mẹ chồng, cũng bị nàng bỏ mặc sau lưng, phu thê vân lão ra thấy thế, cũng chỉ có thể, lắc đầu một cái. Mà khi lâm sơ hạ trở về phòng thì vẻ mặt đã trở nên dữ tợn, Âu Dương Tĩnh, ta vĩnh viễn sẽ không tha cho ngươi, đêm, lạnh như nước, ánh trăng cô độc lơ lửng giữa bầu trời đêm, cô đơn lạnh lẽo chiếu xuống, càng thêm vắng lặng lạnh lùng, mấy ngày nay, Âu Dương Tĩnh trừ giả bộ cả người vô lực, ngược lại, được Mộc Nguyệt ly phái người hầu hạ rất tốt, có điều, cũng đã nhiều ngày qua hắn cũng chưa từng đến xem qua nàng, Âu Dương Tĩnh hơi như mày, cảm thấy, Không đúng lắm, hắn có hứng thu với nàng, làm sao dùng trăm phương ngàn kế bắt nàng đến đây, rồi lại mặc kệ, nếu thế đáp án cũng chỉ có một, chính là hắn đang âm thầm tiến hành kế hoạch gì đó. Cuồng, có đúng người đã báo tin rồi không? Âu Dương tĩnh hỏi Bạch Hổ đang cúi đầu ở một bên, ừ, Bạch Hổ ngẩn đầu lên, hai mắt màu xanh biếc dạng dỡ rất có hồn, chỉ là, tên đó rất lo lắng cho ngươi. Thiếu điều kìm nén không được muốn chạy tới đây, mặt khác, người của dẫn lâu cũng, đến rồi, đang ẩn mình trong quân quốc, ngươi muốn liên lạc với bọn họ không, Âu Dương tĩnh gật đầu một cái, nhìn Vân Kinh cuồng nói, ngươi đi nói cho tử thư biết, bảo bọn họ âm thầm chú ý hướng đi của Mộc Nguyệt Ly, nếu có hành động gì khác thường, lập tức báo lại cho ta, mặt khác còn phải làm phiền ngươi giúp ta mang một phong thư về cho Ly La. Ta nghĩ nếu Mộc Nguyệt Ly muốn kéo dài thời gian án binh bất động, hay là chúng ta giúp hắn một chút, nàng hơi híp mắt, khóe mắt hẹp dài thoáng hiện ánh sáng quỷ dị. Đây có thể coi là điểm báo trước cho ai đó, được, Vân Kinh Cuồng gật đầu, sau đó chậm chạp bò dậy, xoay mình một cái, lập tức biến mất. Thấy Vân Kinh Cuồng cứ thế ẩn thân bỏ đi, Âu Dương Tĩnh không nhịn được cảm thán, có pháp lực tốt thật, mặc dù nàng và ăn đã thu được linh lực. Nhưng linh lực so với pháp lực của Vân khinh cuồng vẫn khác biệt, không cách nào có thể trong nháy mắt đi xa ngàn dặm, có lẽ mình nên tiếp tục tu luyện. Âu Dương Tĩnh nỉ non một câu, sau đó vung tay lên, ở trong phòng bày ra kết giới, nàng lập tức ngồi xuống xếp bằng, chỉ thấy ánh sáng màu trắng quanh quẩn xung quanh nàng, nàng lại bắt đầu tu luyện. Hai ngày sau đó, Vân khinh cuồng mang về tin tức của Sở Ly La, Âu Dương Tĩnh sau khi xem thư sở ly la gửi, cười hít mắt dơ một tay lên, đem là thư biến thành cho bụi, tiếp theo, đã đến lúc nàng nên, hồi báo với Mộc Nguyệt Ly rồi, Hoàng Cung, thư phòng thái tử, Mộc Nguyệt Ly dừng bút trong tay, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ rộng mở, nhìn ánh trăng bên ngoài, hắn đã nhiều ngày không đi gặp Âu Dương Tĩnh rồi, nhưng vẫn luôn luôn chú ý, hắn biết nàng ở trong biệt viện rất an tĩnh, ngoại trừ muốn xem một ít sách bên ngoài. Cũng không có hành động gì khác, nhưng lần này, hắn thật không cho là nàng sẽ nghe lời, chấp nhận hoàn cảnh như vậy. Ngược lại, trong lòng hắn vẫn mơ hồ có dự cả bất an, lắc đầu một cái, hắn lại tự nhủ, nàng ấy đang trúng. Nguyễn cốt tán, còn có thể làm được gì, có lẽ do hắn suy nghĩ quá nhiều thôi, nhưng mà trong đầu hắn lại nổi lên hình bóng của Âu Dương Tĩnh, khiến hắn luôn luôn không nhịn được vì nàng mà mất hồn. Điện hạ đột nhiên, hộ vệ Mộc Nguyệt Ly xuất hiện bên cửa sổ, Mộc Nguyệt Ly sững sờ, một chút ý nghĩ trong đầu sau đó giao động, nói với hộ vệ, vào đi, chỉ thấy bóng dáng hộ vệ giật mình, thuận tiện từ ngoài cửa sổ nhảy xuống đất, sau đó quỷ một chân trên đất, hướng về. Hắn hành lễ nói, bẩm báo điện hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo, a Mộc Nguyệt Ly nheo mắt nhếch lên đầu chân mày, vẻ mặt cũng ngưng trọng theo, chuyện gì? Chẳng lẽ biệt viện đã xảy ra chuyện, nghĩ đến khả năng này, cả người hắn cũng đứng thẳng lên, không, thuộc hạ mới vừa lấy được tin từ Lan Quốc, thám tử quân quốc truyền đến tin tức, nói Lan Quốc, quân quốc, thậm chí Yên Quốc và Ngu Hoàng tử có qua lại thân mật, hình như ba nước bọn họ đang âm thầm ủng. Hộ Ngu Hoàng tử, hộ vệ đáp, cái gì? Mộc Nguyệt Ly đúng thật ngây ngẩn cả người, Ngu Hoàng đệ, ánh mắt híp lại. Chẳng lẽ đệ ấy muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với hắn, Mộc Nguyệt Ly bước ra, hai tay chắp sau lưng, mi tâm nhíu lại ở trước cửa sổ đi tới đi lui. Hắn không phải không ngờ đến chuyện có anh em muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với mình, nhưng bây giờ cả ba nước lại có thể âm thầm ủng hộ ngũ hoàng đệ. Chẳng lẽ bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì rồi sao, điện. Hạ, thuộc Hạ còn một chuyện muốn bẩm báo, hộ vệ hình như còn sợ Mộc Nguyệt Ly chưa đủ giật mình, nói tiếp. Nói Mộc Nguyệt Ly giơ một tay lên, chân mày cau lại càng chặt hơn, hồi điện hạ, thuộc hạ phát hiện trong quân quốc, hiện giờ có một thế lực không rõ lai lịch thâm nhập vào, rất nhiều ngân hàng tư nhân, quán rượu hầu như đều là cùng một người đứng phía sau, có chuyện này, Mộc Nguyệt Ly bình tĩnh dừng lại, kinh tế là mạch máu tương đối quan trọng, nếu bị phá, hoại, sẽ gặp phải chuyện phiền toái. có điều làm sao có thể đột nhiên cùng lúc xuất hiện nhiều chuyện đến vậy. Còn chuyện gì nữa không? Hắn đem hai sự kiện này ghi nhớ trong lòng, cần phải suy nghĩ thật kỹ một biện pháp để đối phó, mặc khác hình như có người lạ tiến vào hoàng thành, hơn nữa xem ra còn là người trong giang hồ. Hộ vệ bẩm báo xong chuyện cuối cùng, người trong giang hồ, mi tâm mộc nguyệt ly trực tiếp trở thành một ngọn núi nhỏ, hơi trầm xuống sau đó thở. Dài, hắn phân phó, hạ lệnh xuống, phái người theo dõi từng cửa hiệu trong nước. Có điểm nào không thích hợp, lập tức báo ngay cho ta, mặt khác, cần phải lưu ý đối với những người trong giang hồ kia, không thể để cho bọn họ ở trong nước sinh sự, vâng, hộ vệ nhận mệnh lệnh, sau đó xoay người rời đi, Trầm tư một lúc, sau cùng Mộc Nguyệt Ly cũng hiểu rõ, dứt khoát đổi quần áo, mang theo thị vệ cận thân của hắn xuất cung, Mộc Nguyệt Ly đến biệt trang, hắn nghĩ tới nghĩ. Lui cảm thấy những chuyện khác thường ngày dường như đều có liên quan đến Âu Dương Tĩnh, hắn cho rằng việc hắn mang nàng rời đi và những vấn đề liên can khác, người của nàng, bạn của nàng tất nhiên sẽ đến cứu nàng, như vậy, có lẽ hiện giờ những việc này chính là từ bên phía người của nàng ra tay thôi. Chủ nhân, quản gia biệt trang thấy Mộc Nguyệt Ly tới trễ như vậy, có chút ngạc nhiên. Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, nhìn về hướng viện của Âu Dương Tĩnh nói với quản gia: "Ta đi một chút." Các người cũng lui xuống đi, quản gia biết suy nghĩ của Mộc Nguyệt Ly, cúi đầu xuống, ánh mắt tươi cười ám muội có điều giọng nói cũng rất cứng nhắc, vâng, nô hạ cáo lui, Mộc Nguyệt Ly cũng cho thị vệ cận thân lui ra, một mình đi vào trong viện. Linh lực của Âu Dương Tĩnh sớm đã thành công tiến nhập vào tầng thứ 12, toàn bộ cảm giác so với trước kia càng thêm nhạy cảm có thể nói, nếu nàng cô im muốn biết, bất kỳ kẻ nào trong biệt trang này nói. Chuyện, nàng đều có thể nghe, nhưng vì để tránh nghe được một vài âm thanh ô ế, nên nàng mới không muốn nghe thôi. Nhưng khi Mộc Nguyệt Ly đi vào viện, nàng đương nhiên là vẫn biết. Nàng thu tay lại, nhắm hai mắt nằm trên giường, giả bộ ngủ. Mộc Nguyệt Ly nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của nàng ra, châm đèn trên bàn, bước tới bên giường, nhưng cũng chỉ là nhìn người nằm ở đó không nói lời nào. Âu Dương Tĩnh bị ánh mắt nóng bỏng của Mộc Nguyệt Ly làm cho phiền não, rứt khoát mở. Mắt ra, ánh mắt trong trẻo đối diện với ánh mắt của Mộc Nguyệt Ly, nàng nhếch môi, cười như không cười, nói, thái tử điện hạ nửa đêm canh ba không ngủ, chạy đến khuê phòng của nữ tử là có ý gì. Mộc Nguyệt Ly bị nàng ám chỉ là tên háo sắc cũng không tức giận, ngược lại thâm sâu nhìn nàng, ánh mắt tựa như mũi tên sắc bén, lập tức muốn bắn vào đáy lòng nàng, những chuyện kia là do nàng làm. Không nói rõ, nhưng hắn tin tưởng, nếu là Âu Dương Tĩnh làm, nàng tất nhiên sẽ hiểu ý của hắn, Âu Dương Tĩnh đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo lại nở nụ cười, xem ra mọi người đã hành động, nếu đã vậy, nàng cũng không cần thiết giả bộ tiếp nữa, dứt khoát ngồi dậy, nàng, nàng không phải nàng trúng nhuyễn cốt tán sao, động tác của Âu Dương Tĩnh làm cho Mộc Nguyệt Ly kinh ngạc, như thể hắn đã bỏ sót điều gì? Nàng như thế làm gì có chỗ nào giống cô gái mềm yếu vô lực trước đó, có điều thái tử vẫn là thái tử, rất nhanh, hắn đã hiểu rõ, thì ra mình bị lừa, người ta căn bản là không trúng nguyễn cốt tán, nàng dám bày mưu với ta, tiếng của Mộc nguyệt ly tràn đầy đề phòng, đứng lên, giống như hắn đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, nàng giả vờ trúng nguyễn cốt tán chẳng qua là để cho mình xem. Thật ra thì từ đầu tới cuối nàng không bị sao hết, nhớ tới trước đó, nàng từng nói mình sẽ hối hận, chẳng lẽ ba nước ủng hộ ngũ hoàng đệ, chẳng lẽ mọi chuyện trong nước đều do nàng gây ra, nếu đổi thành người khác, có lẽ hắn sẽ, không tin nhưng đây là Âu Dương Tĩnh, ngay từ đầu, hắn đã biết nàng không phải là nữ tử mà nam tử có thể khống chế, nàng sắc xảo, quả quyết, không đơn giản như những nữ tử khác, không sai. Không ngờ Âu Dương tĩnh vật đầu rất dứt khoát, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn hắn, không biết thái tử có hài lòng với đại lễ ta dâng lên hay không, tuy nhiên, nếu không hài lòng cũng không sao, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, nàng muốn trả thù, tuyệt đối không như bề ngoài chỉ đi, một chuyến thôi đâu, nàng uy hiếp ta, ánh mắt mộc nguyệt ly lué ra những tia sáng mạnh mẽ, Âu Dương tĩnh này quả nhiên khiến người ta vừa yêu vừa hận. với bản lĩnh của nàng, nếu nàng chịu đứng bên cạnh hắn, Trợ lực cho hắn, thì việc thống nhất thiên hạ không có gì phải lo, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại lựa chọn đối đầu với hắn, nếu hắn muốn hoàn thành tâm nguyện thống trị thì tuyệt đối không thể giữ nàng lại được, ánh mắt mộc nguyệt ly đã trở nên lạnh như băng, không chút tình cảm nào, dường như việc hứng thu với Âu Dương tĩnh chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, Giang Sơn và Mỹ Nhân, hắn lựa chọn Giang Sơn, bất luận kẻ nào cũng không thể uy hiếp được ta đâu. Nàng cũng vậy thôi, hai người đều đã lộ mặt, ai cũng không cần phải giả vờ với đối phương nữa, rất xin lỗi, ta từ trước đến giờ có thù tất báo, nếu điều ngài muốn là Giang Sơn, thì ta không thể làm gì khác là phải cướp nó khỏi tay ngài thôi, Âu Dương Tĩnh nói xong bày ra dáng, vẻ rất xin lỗi, nhưng vẻ mặt kia, động tác kia, lại khiến cho người ta càng nhìn càng hận, Mộc Nguyệt Ly hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cho nàng một cái tác. Nhưng hắn biết mình không làm được, không riêng gì sự khác biệt về năng lực, nếu còn một tia hy vọng hắn cũng muốn bắt nàng trở thành người của mình, nàng lấy được Giang Sơn thì thế nào, Mộc Nguyệt Ly đi đến bên cạnh bà ngồi xuống, sau đó ngẩn đầu nhìn Âu Dương Tĩnh, làm nữ hoàng ư, nàng không, phải loại người có dã tâm như thế, mặc dù giữa bọn họ không phải là rất quen thuộc nhưng hắn chắc chắn điều đó, nàng là người có nhân cách không phải loại con gái muốn tranh quyền đoạt lợi, ham giàu sang phu quý. Vậy thì sao, Âu Dương tĩnh cười, ngẩn mặt lên, một khuôn mặt yêu mỹ, giống như một vị nữ vương kiêu ngạo, chỉ cần có thể cướp đi thứ ngài muốn, ta lập tức cao hứng, nói trắng ra là, nàng nhìn Mộc Nguyệt Ly không vừa mắt, lại dám tính kế uy hiếp nàng, thế, thì phải nghĩ đến việc chịu đựng hậu quả thế nào, nàng sẽ cho mọi người xem kịch vui, nàng còn một lựa chọn khác, Mộc Nguyệt Ly nhìn nàng thật sâu, ta có trí khí hiên ngang, nàng có tư thế phượng nghi, chỉ cần chúng ta hợp tác, nhất định sẽ thiên hạ vô địch, cửu châu trí tôn, cả hai đều vui vẻ, ta có tư thế phượng nghi, Âu Dương Tĩnh khinh thường liếc nhìn hắn, đáng tiếc ngài lại không có cốt cách vương giả, hừ, hắn muốn làm hoàng đế, cũng phải hỏi xem nàng có đồng ý hay không, nếu hắn không trêu chọc nàng, có lẽ hắn còn có cơ hội nhưng bây giờ thì không. Nàng sẽ không để cho hắn được như ý nguyện, ngươi Mộc Nguyệt Ly cố hết sức đè xuống tức giận trong lòng, Buôn cười, ta là thái tử quân quốc, hoàng đế sau này đương nhiên là ta, phải không, Âu Dương Tĩnh cười, vậy chúng ta cùng chờ xem, ta lại cảm thấy ngũ đệ của ngài so với ngài thì gần với ngôi vị hoàng đế hơn, quả nhiên là ngươi, lời nói của Âu Dương Tĩnh như một, mũi tên đâm vào tâm can Mộc Nguyệt Ly. Hóa ra việc ba nước âm thầm ủng hộ ngũ đệ đều do nàng ta bày trò quỷ, ngươi đừng cho là có ngươi, ngũ đệ có thể lên làm hoàng đế, nằm mơ, hoàng đế chỉ có thể là ta, rất tự tin, Âu Dương tĩnh gật đầu một cái, chỉ hy vọng thái tử điện hạ có thể tự tin đến cuối cùng, nhưng theo ta đoán, chỉ mấy ngày nữa thôi, sẽ có người đưa ra đề nghị đổi thái tử, dĩ nhiên, chuyện này nàng đã chuẩn bị, ngươi Mộc Nguyệt Ly biết là không có cách nào lôi kéo Âu Dương Tĩnh hắn nhìn chăm chăm nụ cười của nàng lại cảm thấy như có gai nhọn trong tim tức giận sông lên đầu nếu đã không có được ta tình nguyện phá hủy trong đầu vẫn có một âm thanh đang gọi làm ánh mắt Mộc Nguyệt Ly thay đổi liên tục nhìn như một con thú điên cuồng trong mắt hiện đầy tơ máu hắn điên cuồng âm thanh kia như ma quỷ nguyền rủa đem chút lý trí cuối cùng của hắn đi mất nếu ta không đạt được cũng sẽ không để cho người khác có được Mộc Nguyệt Ly đột nhiên giống lên một tiếng, thân thể nhào tới Âu Dương Tĩnh, ngay lúc hắn hành động, tay phải có một hành động cực nhỏ nhưng Âu Dương Tĩnh lại không để ý, Âu Dương Tĩnh chỉ nhìn chầm chầm vẻ mặt điên cuồng của Mộc Nguyệt Ly, nhách môi, ánh mắt diễu cợt nhìn hắn, người như hắn cũng đòi phá hủy mình, đúng là không biết tự lượng sức, trong lúc Mộc Nguyệt Ly muốn nhào lên, nàng vung tay áo, nội lực thật mạnh đánh Mộc Nguyệt Ly bay ra xa, Mộc Nguyệt Ly... Bị đánh, nặng nề ngã trên bàn, sau đó lại rơi xuống mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi, vậy mà hắn lại cười, cười đến quỷ dị, giống như gã phù thủy đang nguyền rủa công chúa thánh thiện, Âu Dương tịnh khẽ nhếch mi, trong lòng tựa như có ý gì đó, nhưng lại chưa kịp nắm bắt kịp, bây giờ nàng chỉ nghĩ, có lẽ nên một đao diệt sạch mới là cách tốt nhất, vì vậy đi về phía mộc Nguyệt Ly, nhưng đúng lúc này. Cơ thể bỗng chốc biến đổi, khiến cả người nàng run lên, ấn đường lập tức, có biên hóa, ngươi hạ cổ, Âu Dương Tĩnh nhớ đến nụ cười quỷ dị của Mộc Nguyệt Ly thì lập tức hiểu ra, thì ra vừa rồi là một con trùng độc chui vào người mình, Mộc Nguyệt Ly cười, sau đó lấy tay áo lau đi máu ở khóe miệng, Lão đảo bò dậy từ mặt đất, nói, không sai, ta hạ cổ ngươi, liên tâm cổ, nếu ta mất mạng thì ngươi cũng không sống được. Ha ha ha, hắn không ngờ cổ lại phát huy tác dụng nhanh như vậy, công dụng mau chóng nhưng có thể mượn cổ không chế Âu Dương. Tĩnh, hắn thật cao hứng, ngươi cho rằng dựa vào cổ trùng nho nhỏ này là có thể không chế ta sao, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Mộc Nguyệt Ly đã ổn định, Âu Dương tĩnh giận quá hóa cười, nàng phủi phủi tay áo, dù là cúi đầu ngẩng mặt, tuyệt đối so với Mộc Nguyệt Ly càng thêm có khí phách vương giả, không sai, khổ độc đối với đại đa số người mà nói. Đều vô cùng lợi hại, bá đạo, nhưng không hề bao gồm nàng trong đó, với linh lực của nàng, chỉ cần nhẹ nhàng thúc giục linh lực, trong cơ thể là có thể bắt cổ trùng tác quái kia đẩy ra ngoài, làm sao có thể, Mộc Nguyệt Ly thấy vẻ mặt nàng không sao cả, trong lòng kinh ngạc, nhưng lại có chút không tin, nếu với Nguyễn Cốt Tán, nàng không trúng, còn có thể cho là do thể chất nàng có vấn đề, cùng với Nguyễn Cốt Tán vừa vận hòa hợp. Nhưng cổ này mới vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy nó chui vào trong cơ thể nàng mà, không tin, Âu Dương tĩnh kéo môi cười một tiếng, có chút ác tâm muốn nghiền nát hắn, vì vậy hai tay lập tức dùng lực, trực tiếp ép cổ trùng từ trong cơ thể ra ngoài, khi cổ trùng kia vừa ra tới, thì bị Âu Dương tĩnh cầm cái ly trên bàn đón lấy, nho nhỏ xanh biếc, nhìn thấy chỉ muốn nôn mửa, nhưng mặt nàng lại không đổi sắc. Dùng nắp ly trà đậy lại cổ trùng trong ly, ngươi, ngươi, mộc nguyệt ly trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt trắng bệnh, không biết nói gì nữa, chỉ biết là nàng quả nhiên mạnh đến mức khiến người ta nghi tới biến thái, có người ngay cả cổ, trùng cũng có thể bức ra sao, cổ trùng từ trước đến giờ vừa chui vào trong cơ thể sẽ hấp thụ viết dịch, hơn nữa khả năng sinh sôi nảy nở rất nhanh, cho nên dù có là võ lâm cao thủ cũng đều không có cách nào bức nó ra càng đừng nói mới đây đã phát hiện, rất nhiều người mãi cho đến lúc sắp chết mới phát hiện được. Muốn nói cái gì? Âu Dương tĩnh liệt nhìn hắn, ta là yêu nữ sao? Nàng dĩ nhiên biết khả năng của mình không phải người bình thường trong võ lâm có thể so sánh. Yêu nữ, hừ, những người đó đều do tài nghệ không bằng người ta, lại muốn trách người khác, thật đáng buồn đáng tiếc. Mộc Nguyệt Ly giật giật môi, biết giữa bọn họ là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mặc dù nàng mạnh mẽ như thế, Hắn cũng sẽ không đầu hàng, hoặc là nói hắn càng thêm không thể buông tha nàng được, hiện giờ hắn hoàn toàn tin tưởng, nàng có năng lực khiến cho bá nghiệp của hắn bị hủy trong phút chốc, người đâu mộc nguyệt ly nhìn bên ngoài hô to, rất nhanh, thị vệ bên người hắn, còn có quản gia mang theo mấy gã sai vặt lập tức xuất hiện, ánh mắt Âu Dương tính đảo qua những người đó, khóe miệng mang theo nụ cười khinh miệt, tựa như muốn nói, dựa vào đám người này cũng có thể bắt được ta sao. Mộc Nguyệt Ly trong lòng tức giận, hướng về phía quản gia lớn tiếng phân phó, quản gia, gọi tất cả người trong viện tới đây, quản gia khó hiểu, ánh mắt Mộc Nguyệt Ly lúc đó dành cho Âu Dương Tĩnh có biến đổi, ông còn tưởng Mộc, Nguyệt Ly đối với Âu Dương Tĩnh đặc biệt như vậy, nàng ấy nhất định sẽ là nữ chủ nhân tương lai, nhưng không ngờ, bây giờ giữa hai người này lại có thể dương cung bạc kiếm, giống như kẻ thù, có điều dù trong lòng đầy bụng nghi ngờ. Nhưng ông vẫn gật đầu một cái, xoay người rời đi, Mộc Nguyệt Ly biết cho dù mọi người tới cũng không thể bắt giữ được Âu Dương Tĩnh, tay hắn từ bên hông lấy ra thứ gì đó, Dương một tay lên, ném ra ngoài, từ trên không trung chuyển đến âm thanh, đùng một tiếng, sau đó cứ như pháo hoa nở rộ, Âu Dương Tĩnh nhìn pháo hoa lóe sáng giữa bầu trời đêm, vẻn vẹn cười lạnh hai tiếng, thả tín hiệu chứ gì, cứ việc làm đi. Thời gian qua nửa nén hương, quản gia mang theo hộ viện, còn có nhóm hộ vệ cũng nhận được tín hiệu của Mộc Nguyệt Ly, đã nhanh chóng tụ tập người chạy tới, kết quả lúc này, đã kinh động tất cả người của Biệt Trang, nhưng không có lệnh của chủ nhân phân phó, các tỷ nữ, lão bà đều không dám ló đầu ra, không, bao lâu, Âu Dương Tĩnh hầu như đã bị biển người bao vây ở giữa, nếu đổi thành người thường nhìn thấy cảnh này. Sớm đã sợ tới mức chân run, nhưng từ đầu tới cuối, nàng lại chỉ mỉm cười, ánh mắt lóe sáng trước ngọn đèn dầu, ngược lại khiến Mộc Nguyệt Ly và đám người kia có loại cảm giác sợ hãi, bóng đêm mông lung, nhánh cây lay động, không khí căng thẳng dị thường, dường như chỉ cần không cẩn thận một chút cũng sẽ bị xé rách, một cuộc huyết chiến sẽ khó tránh khỏi, trong lúc hai bên đang muốn ra tay, thì một gã sai vặt từ bên ngoài thật nhanh chạy vào. Chủ nhân, người trong cung đến, lời gã sai vặt nói đem tình hình căng thẳng vô hình hóa giải đi, tất cả mọi người sừng sốt, nửa đêm rồi, sao người trong cung còn tới, hơn nữa còn là đến biệt trang, mộc nguyệt ly nghe được lời của gã sai vặt, trong lúc nhất thời cũng không còn tâm tư để đối phó với Âu Dương Tĩnh, hắn suy nghĩ, có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì không, hay là ngũ hoàng đệ đã, có hành động, có chuyện gì. Mộc Nguyệt Ly trực tiếp hỏi gã sai vặt, mặc dù nôn nóng, nhưng bước chân chưa từng di chuyển một bước, mắt cũng nhìn chầm chầm vào Âu Dương Tĩnh, hắn đang lo lắng Âu Dương Tĩnh sẽ mượn cơ hội gây khó dễ, bẩm chủ nhân, công công trong cung tới báo, hoàng hậu nương nương đột nhiên ngã bệnh, cho mời chủ nhân nhanh trở về, gã sai vặt vội vàng trả lời, ánh mắt lặng lẽ đảo qua viện, nhiều người như vậy, tim cũng nhảy rồn dập, Mộc Nguyệt Ly nghe. Nói mẫu hậu bị bệnh, sắc mặt tái đi, từ sau khi hoảng cứu qua đời, sức khỏe của mẫu hậu lại càng không tốt, như thế, xem ra quan hệ anh em của bọn họ tốt đến mức hình như hơi thái quá, hơn nữa hắn từng nghe được một ít lời đồn, làm mi tâm hắn biến đổi kịch liệt, ngẩn đầu nhìn Âu Dương Tĩnh, nếu bây giờ hắn đi, vậy chẳng phải là thả nàng đi sao, bởi vì nghĩ cách, hắn dối dám không yên, tình thế rơi vào khó xử. Hắn dối dám đứng đó suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định về, cung xem mẫu hậu trước, về phần Âu Dương Tĩnh, đúng là hắn phải giữ nàng lại, dù sao nàng cũng dung mạnh như vậy, hơn nữa bọn họ lại nhất định là địch, dù nàng không đi, cũng sẽ thao túng, không chế thế lực bên ngoài đối phó hắn, làm sao không cho nàng được đây, ngươi đi đi, nhưng đừng tưởng chuyện như vậy là xong. Mộc Nguyệt Ly nhìn về phía Âu Dương Tĩnh nói một câu, sau đó vung tay áo. Trực tiếp xoay người bước nhanh khỏi đó, hồi cung hộ viện, nhóm hộ vệ hiền, nhiên cũng nghe lệnh theo sau mộc nguyệt ly rời đi, quản gia đi trước, lại liếc mắt nhìn Âu Dương tĩnh một cái, nghĩ tới lui vẫn không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Âu Dương tĩnh nhìn bọn họ đi khỏi chỉ dương môi lên, đương nhiên, mọi chuyện tuyệt sẽ không phải chỉ có thế là xong, nàng chưa nhìn thấy niềm kiêu ngạo của hắn bị thất bại thảm hại. Thử hỏi nàng làm sao có thể thu tay lại đây, vừa khẽ mỉm cười, sau đó bóng dáng nhỏ nhắn Mỹ lệ ra khỏi sân, biến mất trong bóng đêm, mù mịt, hoàng cung, cung phượng nghi, hoàng hậu vẻ mặt trắng xanh nằm ở trên giường phượng, quả thật xem ra tương đối tiểu tụy, ngoài giường, lụa mỏng ngăn cách, ngự y đang dùng chỉ mỏng trần mạch, vẻ mặt nghiêm túc, nhóm tỳ nữ ở một bên hầu hạ hoàng hậu, thấy vậy trong lòng cũng run sợ, tham kiến thái tử điện hạ. Người của cung phượng nghi thấy thái tử bước nhanh đi đến, vội vàng cúi người, hành lễ, mộc nguyệt ly khoát tay áo, trực tiếp đi tới bên giường, hỏi ngự y, ngự y, sức khỏe hoàng hậu thế nào, ly nhi, không cần phải nôn nóng, chỉ là đầu choáng váng thôi, hoàng hậu cách màn lụa mỏng nói, nhưng kỳ thật bà cũng hiểu rõ sức khỏe của chính mình, triệu con trở về, cũng vì có chuyện muốn giao phó, tránh cho bà vạn nhất mất đi. Cả đời con không biết phải làm sao, điện hạ, xin yên tâm, nương nương chỉ là tâm tình không tốt mới dẫn đến thân thể không thoải mái, chỉ cần điều dưỡng tốt, tâm tình vui vẻ, sẽ không vấn đề gì, ngự y hướng, về Mộc Nguyệt Ly bước đến hành lễ, nói, Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, hắn cũng đoán được vài phần, ngự y, ngươi lui xuống trước đi, Hoàng hậu cách màn lụa mỏng nói với ngự y, vâng, ngự y hành lễ. Sau đó thối lui ra khỏi cung Phượng Nghi, Hoàng hậu cũng cho tất cả cung nữ, thái dám rời đi, chỉ còn lại mẹ con hai người bọn họ. Ly Nhi, có phải con nuốt con gái Âu Dương tướng quân Lan Quốc trong biệt viện không? Đợi sau khi mọi người đi hết rồi, Hoàng hậu từ trên, dường ngồi dậy, Mộc Nguyệt Ly vội bước lên đỡ bà, sau đó lui sang một bên, đối với câu hỏi của mẫu hậu, mặc dù là hỏi, nhưng hắn biết bà đã rõ tất cả. Hắn không nghi ngờ mẫu hậu, nếu không có chút tài cán bà hà có thể ngồi được vị trí hoàng hậu này lâu vậy sao? Vâng, giữa hai mẹ con cũng không cần phải giấu giếm, hổ đồ. Hoàng hậu hung hăng liếc hắn một cái, con nên biết giờ là tình huống gì rồi, vì chuyện thất hoàng cứu của con, mà bây giờ quân quốc đối với mẹ con. Chúng ta gặp cũng không muốn, hơn nữa nếu con chọc phải tướng quân Lan Quốc, đây chẳng phải là hai mặt thù địch ư, mẫu hậu, Lan Quốc, quân quốc. Yên quốc đã liên thủ một lòng ủng hộ ngũ hoàng đệ, Mộc Nguyệt Ly nói, cho dù con không giàu Âu Dương Tính, bọn họ cũng sẽ không dừng tay, đương nhiên, hắn sẽ không nói cho mẫu hậu biết, chính vì hắn tính kế với Âu Dương Tĩnh, nên tình thế mới càng trở nên phức tạp như vậy. Cái gì? Hoàng hậu cả kinh, lại ho khan hai tiếng, Mộc Nguyệt Ly vội vàng tiến lên vỗ lưng của bà, nhẹ giọng an ủi, Mẫu hậu, chuyện này nhi thần sẽ xử lý tốt. Người không cần lo lắng, trước mắt nên tịnh dưỡng thân thể cho thật tốt rồi hãy nói, ta có thể không lo lắng sao, hoàng hậu lắc đầu một cái, ngu hoàng tử có ba nước âm thầm ủng hộ, hơn nữa trong chiều cũng có thế lực, với lại phụ hoàng con vốn cũng không muốn gặp ta, không chừng vị trí thái tử của con cũng không giữ được, mộc nguyệt ly hừ lạnh một tiếng, mắt, hít lại, bí hiểm nói, vị trí thái tử của con, ai cũng không thể cướp được, gặp Phật giết Phật. Gặp thần chém thần, ai muốn ngăn cản hắn lên ngôi nhất thống thiên hạ, hắn sẽ không tiếc tàn sát tất cả, đúng, vị trí thái tử của con không thể bị cướp đi, nếu không, sẽ phụ lòng thất hoàng cứu của con, nghĩ đến thời gian trước thất hoàng huynh đã bỏ bà mà đi, hốc mắt hoàng hậu lập tức đỏ, mộc nguyệt ly thấy dáng vẻ này của bà, lại khẩn trương, an gùi, mẫu hậu, hiện giờ sức, khỏe của người không tốt, cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều, nhi thần nghĩ. Hoàng cữu ở trên trời có linh thiêng, chắc cũng sẽ đau lòng, hoàng hậu nghe xong, lúc này mới lau nước mắt, nhưng trong lòng lại nghĩ làm sao có thể không đau lòng. Bà ngẩng đầu nhìn con trai của mình, rất hy vọng hắn là kết tinh của bà và thất hoàng huynh, nhưng nó không phải, đây chính là điều mà trong lòng bà nuối tiếc nhất. Ly Nhi, không phải mẫu hậu gạt con, phụ hoàng con, ông ấy chẳng những không muốn gặp ta, mà còn hận ta nữa, hoàng hậu nắm chặt tay của hắn. Hơn nữa quân quốc và mẫu hoàng quan hệ cũng không tốt, cho nên mẫu hậu cũng không thể giúp gì được cho con, người duy nhất có thể trợ giúp cho con là thất hoàng cứu, nhưng ông ấy lại đi rồi, cho nên tất cả mọi chuyện con đều phải dựa vào sức của chính mình, biết không, mẫu hậu, vì sao phụ hoàng lại hận người, mộc nguyệt ly biết giữa hai người họ không có quá nhiều tình cảm, bình thường phụ hoàng căn, bản cũng không đến phượng nghi cung, đúng hơn là tương kính như băng. Nhưng, hẳn sao, có phải quá nghiêm trọng hay không? Hoàng hậu lắc đầu, vẻ mặt vì nhớ lại chuyện cũ mà có chút mê mang, đó là chuyện của mười mấy năm về trước, hoàng thượng cải trang xuất cung, sau đó, nửa năm sau hồi cung, lại mang theo về một nữ tử, nữ tử kia được hoàng thượng sủng ái sâu nặng, hơn nữa chúng ta đều biết, nàng ta và những phi tần khác trong hậu cung đều không giống nhau, hoàng thượng gần, như chỉ sùng ái một mình nàng ta. Sau khi nàng ta vào cung, người hoàn toàn không đến tầm cung của những phi tầng khác, bao gồm cả ta, lúc đó ta mới được gả đến nơi này chưa lâu lắm, chưa thể giữ được lòng của người, nên rất lo lắng sẽ bị thất sủng, sẽ bị lạnh nhạt, thậm chí còn khó giữ được ngôi vị hoàng hậu, cho nên trong lúc nàng ta mang thai, ta đã ra tay, Mộc Nguyệt Ly đã hiểu rõ, thì ra mẫu hậu hại chết nữ tử phụ hoàng yêu thích nhất, khó trách phụ hoàng lại hận. Bà Nhưng mẫu hậu, nếu phụ hoàng không vì nữ tử kia mà trả thù người, chứng tỏ người ở trong lòng phụ hoàng vẫn có địa vị, không hoàng hậu ảm đạm cười một tiếng, phụ hoàng con lúc ấy kiên kỵ quân quốc, sợ vì ta mà đưa tới hai nước phân tranh, huống chi lúc ấy ta cũng đang mang thai, so với nữ tử kia còn sớm hơn bốn tháng, cho nên phụ hoàng con mới không ra tay với ta. Mộc Nguyệt Ly biết mẫu hậu nói hẳn là hắn, khó trách, nhưng hắn cũng muốn cảm tạ lý trí của phụ. Hoàng, ít nhất ông ấy không bị tình yêu làm mờ tâm trí, làm hại mẫu hậu, cũng không vì mẫu hậu mà có phần thành kiến đối với hắn. Mẫu hậu, người yên tâm, con sẽ trở thành vị quân vương kế tiếp, không chỉ như thế, con cũng sẽ nhất thống thiên hạ, hoàn thành bá nghiệp. Mộc Nguyệt Ly ý chí mạnh mẽ, ánh mắt kiên định nói với Hoàng hậu. Hoàng hậu gật đầu một cái, thật ra thì trong lòng bà vẫn hy vọng, Ly Nhi là con của bà và thất ca. Cho nên đối với kỳ vọng của hắn càng lớn, hơn, con nhớ kỹ, sau này nhất định phải vì thất hoàng cữu của con mà báo thù, vâng, Mộc Nguyệt Ly gật đầu một cái, điều này là tất nhiên, nhưng bây giờ, ba nước đang âm thầm ủng hộ ngũ hoàng đệ, chúng ta trước hết phải giải quyết nội loạn, rồi mới có thể đối phó bên ngoài, trong mắt Mộc Nguyệt Ly thoáng hiện ánh sáng ác độc, ngũ hoàng đệ, muốn trách thì trách ngươi sao phải cùng ta tranh ngôi vị hoàng đế. Tạm thời không nên ra tay, hoàng hậu từ chối không đồng ý. Mặc dù ba nước bọn họ cùng nhau giúp đỡ ngũ hoàng tử, nhưng nếu chỉ là chuyện của ngũ hoàng tử tất nhiên là sẽ có cách giải quyết. Có điều nếu mục đích của bọn họ chỉ nhằm vào con, thì cho dù con có loại trừ đi ngũ hoàng tử, bọn họ cũng có thể một lần nữa chọn ra một vị hoàng tử khác. Con đâu thể loại bỏ được tất cả các hoàng tử. Lần này, ngược lại hoàng hậu so với mộc nguyệt ly có cái nhìn thấu đáo hơn. Ý của mẫu hậu là, Mộc Nguyệt Ly nhìn mẫu thân hỏi, Ly Nhi, trước tiên con phải thẳng thắn nói cho ta biết, bây giờ con dự định làm gì với Âu Dương tĩnh kia, Hoàng hậu không hy vọng con mình vì một nữ tử mà hủy đi tiền đồ của hắn, Mộc Nguyệt Ly sững sờ, sau đó nghiêm túc trả lời, Nhi thần đích thực đối với nàng ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng sau khi biết được nàng ta đối với bá nghiệp của con có trở ngại. Con đã hạ quyết tâm phải diệt trừ nàng ta, chỉ là nàng ta quá lợi hại, nhi thần tính kế lâu như vậy, kết quả vẫn là nàng ta, thắng, nghe được lời của con, hoàng hậu nhíu chặt chân mày, về phần âu dương tĩnh bà cũng từng phái người đi điều tra qua, đương nhiên biết nàng có bao nhiêu lợi hại, bản lĩnh, ban đầu bà cũng từng nghĩ cách để nữ tử này tương trợ cho con, nhưng bây giờ xem ra là không có khả năng. Hơn nữa theo như lời con nói, nàng ta còn có thể còn là chứa ngại lớn nhất, ta có một cách, nói không chừng có thể thử, hoàng hậu suy nghĩ một chút nói, kết thân, mộc nguyệt ly kinh, ngạc nhìn mẹ, hắn thật sự không ngờ đến điểm này, có điều nghe ra cũng có lý, từ trước đến nay, hai nước kết thân là chuyện thường xảy ra, ngay cả mẫu thân và phụ hoàng cũng là kết thân chính trị, nhưng hai nước kết thân từ trước đến nay đều là hoàng tử và công chúa. Dù thế nào đi nữa, con gái của tướng quân cũng không vượt qua được công chúa, nếu có thể lợi dụng hoàng quyền khiến cho Âu Dương Tĩnh khuất phục, cũng là một cách hay, tuy lẽ thường là thế, nhưng cũng không, phải tuyệt đối không thể được. Hoàng hậu nói, hơn nữa, ta nghe nói Âu Dương Tĩnh này và thất công chúa Lan Quốc giao tình rất thân thiết, Âu Dương Tĩnh dĩ nhiên lại càng không phải là tiểu thư quan gia bình thường, Mộc Nguyệt Ly nghe xong, hình như có chút tỉnh ngộ. Vẻ mặt hiện rõ trên mặt, gật đầu một cái, nhi thần đã hiểu, con sẽ mau chóng bẩm báo với phụ hoàng, ừ, hoàng hậu cũng nhẹ nhẹ gật đầu, hoàng cung quân quốc, ngự thư phòng, hoàng hậu thế nào rồi, hoàng đế trầm tư nửa ngày, rốt cuộc cũng hỏi thăm thái giám bên cạnh, mặc dù ông cùng với hoàng hậu không có tình cảm, thậm chí còn hận bà vì bà đã hại chết nữ tử ông yêu nhất, nhưng rốt cuộc cũng là phu thê nhiều năm. Bà lại vì ông mà sinh được một đứa con xuất chúng, dĩ nhiên cũng không thể coi thường, bẩm bệ hạ, ngự ý nói, hoàng hậu nương nương là do phiền não trong lòng, chỉ cần vui vẻ nhiều một chút, cộng thêm uống thuốc sẽ không có việc gì, thái giám đáp, hoàng đế, gật đầu một cái, sau đó phất phất tay ý bảo thái giám lui ra, nô tài cáo lui, thái giám lui ra đến ngoài cửa, mặc dù đêm đã khuya, nhưng hoàng đế vẫn chưa đi nghỉ. Bọn họ tất nhiên cũng chỉ có thể ở lại hầu hạ, hoàng đế đợi sau khi thái giám lui ra, lúc này mới cho hộ vệ xuất hiện, vừa rồi ông đã phát hiện hộ vệ đến, nghĩ đến tin tức ông muốn chắc là đã có kết quả, nói đi, cha được thế nào, hoàng đế ngồi ở trên ghế, nhìn hộ vệ dò hỏi, bẩm bệ hạ, thuộc hạ trải qua tìm, hiểu, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An đúng là con của Âu Dương Ngự ở Lan Quốc. Mười mấy năm trước bọn họ bị tướng quân phu nhân hại chết, nhưng may mắn được cao nhân cứu, luyện được võ công tuyệt thế sau đó mới trở về, hơn nữa là để báo thù, hộ vệ đáp, hoàng đế cũng không phải quan tâm cái này, ông chỉ muốn tìm hiểu tại sao dung mạo Âu dương tĩnh, và Linh Phi lại giống nhau như vậy, giữa họ có quan hệ gì hay không, có tra được mẫu thân của bọn họ là ai không, có phải là Linh, Nhi không, mặc dù Linh Nhi căn bản là giữ nhiều lành ít. Dù thế ông vẫn ôm hy vọng, hy vọng nàng may mắn sống sót, mẫu thân huynh mội Âu Dương An là tiểu thiếp của Âu Dương Ngự, tên gọi Tô Tâm Tuyết, Tô Tâm Tuyết, nghe đến đó, cả người Hoàng đế run lên, ông nhớ ra rồi, Linh Nhi đã từng đề cập tới, nàng còn có một tỷ tỷ sinh đôi thất lạc nhiều năm, tên là Tô Tâm Tuyết, ông còn từng giúp Linh Nhi tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được, thì ra nàng ấy lại làm tiểu thiếp cho Âu. Dương Ngự, khó trách ông tìm kiếm khắp nơi cũng không có tin tức, tô tâm tuyết bây giờ thế nào, không biết nàng ấy còn sống hay không, hoặc là nàng ấy có biết tin tức của Linh Nhi, nếu Linh Nhi còn sống, nàng nhất định sẽ đi tìm người thân duy nhất của mình. Bẩm bệ hạ, khi tô tâm tuyết hạ sinh huynh mội Âu Dương An thì đã qua đời, thuộc hạ điều tra biết được, bà bị phu nhân Âu Dương Ngự âm thầm hạ độc, rốt cuộc dùng hết tất cả sức lực sinh con xong thì bỏ mình, đối với... Nữ tử như vậy, ngay cả hộ vệ hắn cũng có chút bội phục, hoàng đế không giấu được thất vọng, ngay cả tô tâm tuyết cũng đã chết, toàn bộ manh mối không phải bị chặt đứt sao, có điều, có lẽ vì Âu Dương Tĩnh là con gái của tỷ tỷ Linh Nhi, cũng là cháu bên ngoại của nàng, nên hoàng đế bất chi bất giác đối với bọn họ cũng có vài phần chú ý, có điều thị vệ đột nhiên mở miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, thế nào? con tra được gì sao, hoàng đế xem phản ứng của hộ vệ có chút, buồn bực, nhưng lại càng thêm mong đợi. Có lẽ ông vẫn còn ôm một chút hy vọng nàng có thể sống sót trên đời. Thuộc hạ tình cờ điều tra được, bà mụ giúp đỡ đẻ huynh muội Âu Dương An. Ba, bà ấy nói Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh cũng không phải là anh em ruột. Sau khi Âu Dương An sinh được không lâu, thì có người ôm Âu Dương Tĩnh vào. Làm sao có thể không phải anh em ruột, hoàng đế không hiểu bọn họ là anh em sinh đôi, tuy cũng có chút không giống nhau như đúc, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo của bọn chúng có vài phần tương tự. Thuộc hạ cũng nghĩ vậy, hộ vệ gật đầu một cái, nhưng bà mụ kia nói rất chắc chắn, xem ra không giống như đang nói dối. Hoàng đế vừa nghe hắn nói vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, nhưng rất nhanh biến mất, khiến ông chỉ kịp bắt được cái đuôi của suy nghĩ. Hộ vệ thấy hoàng đế ở nơi đó trầm tư, cũng không dám lên tiếng. Chỉ sợ quấy dày ông, rất nhanh, thời gian một nén hương đã trôi qua, chẳng lẽ là vậy, ánh mắt của Hoàng đế sáng rực lên, quả thật so với ánh trăng bên ngoài càng thêm sáng ngời, hộ vệ đang nhìn sừng sốt, không biết ông nghĩ đến chuyện gì mà trở nên đầy cao hứng, nhất định là vậy, nhất định là vậy, Hoàng đế chưa nói xảy ra chuyện gì, đã vui vẻ liên tục gật đầu, trong đôi mắt như có lệ quang, dáng vẻ kích động đến kinh hãi. Hộ vệ không lên tiếng, chỉ yên lặng chờ ông phân phó, hoàng đế sau khi kích động, thật vất vả mới khống chế tâm, tình lại được, chỉ là ngón tay kia khẽ run đã tiết lộ sự hưng phấn của ông, ông đang nghĩ, bà mụ nói hai anh em Âu Dương An không phải ruột thịt, nhưng vẻ ngoài bọn họ lại hết sức giống nhau, nếu thế đáp án cũng chỉ có một, Âu Dương Tĩnh là con gái của ông và Linh Nhi, vì Linh Nhi và Tô Tâm Tuyết là chị em song sinh. Đứa trẻ của các nàng diện mạo đều giống mẹ, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh tuy không phải anh em ruột nhưng cũng giống nhau, giải thích như vậy rất hợp lý, suy, nghĩ đến đây, Hoàng đế quả thực là hận không thể gặp Âu Dương Tĩnh ngay lập tức, nói cho nàng biết, ông mới chính là phụ thân của nàng, có điều, suy cho cùng ông cũng là Hoàng đế, mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng ông vẫn có thể không chế cảm xúc, Hoàng đế hít thở thật sâu mấy cái, sau đó nói với hộ vệ, Lập tức cho người đưa bà mụ tới đây, nhớ, tất cả nhất định phải bảo đảm an toàn, ông tuyệt đối không cho phép ai phá hư chuyện ông và con gái nhận nhau, vâng, mặc, dù hộ vệ không hiểu tại sao, nhưng vẫn nghiêm túc lính lệnh, rời đi, hoàng đế ngồi một mình trong thư phòng, cả người vẻ mặt cũng nhu hòa, trong đầu đã tự tưởng tượng hình ảnh con gái tương lai ở bên cạnh ông, nhưng mà, linh nhi, nàng còn sống không? Nghĩ đến, cả đời ông duy nhất chỉ yêu một nữ tử, tâm tình của ông lại ảm đạm đi vài phần, nhưng rất nhanh, vài phần trầm thật đã bị tin tức vừa rồi đẩy lui xuống, cho dù Linh Nhi đã qua đời, nhưng có thể tìm được con gái của, bọn bọ cũng là chuyện vô cùng cao hứng, chờ một thời gian nữa ông gặp được con gái, sau khi ông già rồi mất đi, lập tức sẽ có thể đi gặp Linh Nhi, để kiếp sau, một lần nữa nối lại tình duyên.